Tiểu quân, ta mặt sau bảy tám thiên đi nơi khác, các ngươi ba chính mình chiếu cố chính mình, nếu là có việc cho ta gọi điện thoại. Ta đã biết ba, ta sẽ chiếu cố hảo tĩnh tĩnh cùng tiểu mau. Vu Thanh Sơn vui mừng cười cười, hành, liền giao cho ngươi. Trước khi đi, vu Thanh Sơn giao cho vu Tiểu quân 300 đồng tiền, mấy năm nay đỉnh đầu dư giả, hơn nữa đối hải tử chiếu cô không đến, vu Thanh Sơn cấp tiền tiêu vật rất hào phóng. Đều là vu tiểu quân cái này đại ca đương tổng quản, vu thanh sơn đi thực kiên tâm. Lại đi thấy tàu xuân lệ thời điểm, nàng cao mày khó hiểu. Mẹ, người làm sao vậy? Ta ba đi công tác sẽ thực mau trở lại. Không có việc gì. Tàu xuân lệ giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng là có tâm sự nhưng lại kiên trì không nói. vu tiểu quân kiên trì không ngừng hỏi, rốt cuộc cấp hỏi ra tới. Là như thế này, ta trước hai ngày đi ra ngoài đi dạ phố. Mang theo camera ra chụp hai bức ảnh, không cẩn thận đem người khác cung cấp chụp đi vào, chụp đến Điển Ninh cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ, kêu ảnh chụp làm nhà nàng hàng sóng thấy, Điền Ninh biết sau nói ta tổn hại nàng danh dự, cùng ta muốn bồi thường, bằng không liền cáo ta làm ta ngồi tủ, ta làm sao? vu tiểu quân nghe được quen thuộc tên sừng suốt sừng sốt ngươi chụp nàng làm gì? Ta lại không phải cố ý, nhà nàng hiện tại thế lực đại, ta không dám chọc, tiểu quân... Ngươi vẫn là đừng cùng ta ở một hối, bằng không nàng khẳng định tìm ngươi cùng nhau tính sổ. A. Tào Xuân Lệ có chút không kiên nhẫn, như cũng làm bộ mặt ủ mày hê bộ ráng, ta còn là chạy nhanh hồi hải thị đi, ngươi coi như không biết chuyện này, bọn họ tìm ngươi cũng đừng nhận chướng, ta nếu là bồi này số tiền, nửa đời sau khẳng định đến uống gió Tây Bắc. Mẹ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nếu không, ta sẽ không cho nàng nhận lỗi, là nàng có lý không tha người. Vũ tiểu quân khó xử hỏi, nàng muốn nhiều ít bồi thường. Hai vạn ta thượng chỗ nào lộng nhiều như vậy tiền đi. Vũ tiểu quân dọa nhảy dựng lầm bầm nói, nghe người ta nói ra thuê xe tài xế một tháng là có thể tránh vài ngàn. Trong nhà nàng còn có công ty, không thiếu tiền còn muốn nhiều như vậy tiền. tao Xuân Lệ lòng căm phẫn gật đầu, đây là nàng nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ đến ý kiến hay. Cũng may mắn nàng lình cơ vừa động chụp điển ninh cùng nam nhân kia ảnh trụt. Liền tính Điền Ninh đi tìm tới muốn bồi thưởng nàng nhiều lắm nhận lỗi liền tính, nhưng ở chỗ này, sử dụng liền lớn. Cũng không phải là, ta xem ta còn là trở về. Mẹ! vu tiểu quân tan học sau lại đến hoa đại cổng trường, đợi hồi lâu mới nhìn đến Điền Ninh từ bên trong ra tới. Đầu thu thời tiết lưu có thừa ôn, nàng ăn mặc một kiện trường tụ cao bồi váy, một đôi màu trắng hưu nhàng dài tuổi trẻ xinh đẹp, cùng bình thường học sinh không có gì hai dạng. Vũ tiểu quân đứng trong chốc lát mới dám cùng qua đi, nhìn chầm chầm Điền Ninh bóng dáng nhìn trong chốc lát, áp lực trong lòng kỳ quái cảm giác, kỳ thật khi còn nhỏ hắn cảm thấy Điền Linh có điểm thân thiết, sau lại đã xảy ra một loạt sự tình, hắn liền không thể lại như vậy cảm thấy, thấy Điền Ninh liền cảm thấy trong lòng biến vạn, hắn cũng là gần nhất mới hiểu được khi còn nhỏ tâm lý. Đệ 340 trang Có lẽ, năm đó hắn là nguyện ý Điền Ninh nhưng gả cho ba ba đương hắn mẹ kế. Chỉ là lúc ấy biệt níu, nếu Điền Ninh lấy lòng bọn họ, kia có lẽ bọn họ huynh muội ba cái liền sẽ không không có mụ mụ chiếu cố, cố tình Điền Ninh đối bọn họ khinh thường nhìn lại. Bất quá, vu Tiểu Quân đã thuyết phục chính mình không đi để ý, chỉ cần hắn gia đình khôi phục bình thường, về sau đường ai nấy đi. Điền Ninh không phải không có phát hiện phía sau có người đi theo, đánh đối mặt thời điểm nàng liền thấy được vu Tiểu Quân, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ theo sau lưng mình. Lúc sau không thể không quay đầu lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì vẫn luôn đi theo ta đi. Vũ tiểu quân nhấp môi, căng ra đầu nói, ngươi có thể hay không không cần cùng ta mẹ so đo. Nếu ngươi không truy cứu nàng trách nhiệm, ta có thể hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi vì sự tình gì? Chụp ngươi ảnh chụp sự. Điên ninh sử sốt, nàng còn không có đi tìm đi tính sổ, đầu sỏ gây tội nhi tử ngược lại tới nhận sai. Vô Tiểu Quân đầu có phải hay không bị lửa đá. Bắt được ảnh chụp trước tiên nàng cùng Hạ Đông Thăng chỉ lo sinh khí, qua đi liền bắt đầu xuống tay đọc kỹ làm theo phiến nơi phát ra. Cuộn phim xúc giữa ảnh chụp có nhất định thao tác khó khăn, trước không suy xét phóng viên linh tinh đặc thù chức nghiệp, trước cha tỉnh thành tẩy ra tới này bức ảnh ảnh lâu, tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên có thể tìm được là ai tẩy ảnh chụp. Cùng lúc đó, Điền Ninh còn ở ảnh chụp mặt trái phát hiện một chút nhợt nhạt con dấu dấu vết. Hẳn là không cẩn thận dính vào quá mới vừa cái tốt trường, mơ hồ nhận ra có cái hạ tự, mà bọn họ thường đi kia ra chụp ảnh quán kêu hồng hà, thẳng đến mục tiêu thực mau tìm được. Bất quá, Lão Bản cũng biết bọn họ là phu thê quan hệ, đắc tội không dậy nổi nói thẳng, này không phải chúng ta chụp, chúng ta chính là tẩy ra tới mà thôi. Hạ Đông Thăng nói, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết là ai chụp, thật là tiền thù lao. Hắn chụp được 100 đồng tiền. lão bản rất thống khoái Thực mau công đạo là một cái có điểm nơi khác khẩu âm nữ nhân thuê ảnh lâu camera, lại làm cho bọn họ tẩy ảnh chụp, đưa tiền còn phi thường nét mực, đã từng còn nói mang theo khuê nữ chụp Điển Ninh giống nhau thân tử chiếu, lúc ấy bên người còn đi theo một cái nam hài. Ta xem nàng tuổi không nhỏ, nhà các ngươi hài tử chụp ảnh còn rất nhỏ, không thích hợp bọn họ chụp, liền không đáp ứng. Lao bản vừa nói vừa che giấu hắn cùng người đặt làm một lớn một nhỏ thân tử trang. Điên Linh chỉ đường không nhìn thấy, hỏi nữ nhân cùng nam hải bộ dạng đặc thù, trong óc nháy mắt toát ra tới một cái không thể tưởng tượng người danh, càng không thể tư nghị chính là nàng đang định làm người đi tra ngọn nguồn thời điểm, Vu Tiểu Quân tới. Ngươi lại như thế nào biết ta muốn truy cứu tảo xuân lệ trách nhiệm? Ngươi không phải cùng nàng muốn hai vạn bồi thường kim sao? Điên Linh nhíu mày rồi sau đó bất động thanh sắc hỏi, "Vậy ngươi xin lỗi vì cái gì?" Vu Tiểu Quân không lớn dám xem Điên Linh đôi mắt. Tối lâu nói, ta xin lỗi, thỉnh ngươi đừng truy cứu ta mẹ nó trách nhiệm, ngươi có thể để điều kiện, chỉ cần ta có thể làm đến. Điên Linh vui vẻ, ngươi xin lỗi như vậy đáng giá. Ta thực hiếm lạ sao? Còn có ngươi cuối cùng một câu cùng chưa nói không sai biệt lắm, ngươi vẫn là cái học sinh, có thể làm đến chuyện gì? Nói cách khác, ngươi không lớn, mặt không nhỏ, nàng dựa vào cái gì con hán? Dựa vào cái gì bởi vì một câu liền không đi truy cứu chuyện này? Vô Điểu Quân mặt một bạch, ta có thể thiếu, về sau khẳng định có thể còn phải khởi. Ta bất hòa ngươi giảng đạo lý, huống chi chúng ta không có gì hảo thuyết, ta cùng Tào Xuân Lệ chi gian sự ta sẽ tìm nàng thanh toán, ngươi đừng chặn đường. Điên Linh lập tức rời khỏi, cũng không quay đầu lại. Vô tiểu Quân tại chỗ đứng trong chốc lát, bất an rời đi, trên mặt còn có hay không tan đi xấu hổ thần sắc. Trở lại khách sạn, Tào Xuân Lệ vẫn là vẻ mặt khuôn mặt lưu sầu, ngươi tan học đi đâu vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi sợ ta liên lụy ngươi, về sau không tới xem ta. Không phải, mẹ, ta tan học có việc trì hoãn. Nhi tử ta hiểu là ngươi, ngươi đừng để ý, ta chính là ở khách sạn ngốc phát Sầu, không biết nên như thế nào bồi thường thôi, ta còn là không dám gặp ngươi ba, bằng không cùng hắn mượn điểm tiền, về sau có thể chậm rãi còn Chính là ta ba đi công tắc còn không có trở về, ta còn có tiền mừng tuổi, cùng nhau cho ngươi đi. Tào Xuân Lệ có chút không kiên nhẫn, thử phải hỏi, ngươi có thể từ ngươi bàn nơi đó lấy tiền không? vu Tiểu Quân cả kinh, ta, ta không dám trộm tiền. Không phải là ngươi trộm tiền, đó là ngươi thân ba, này như thế nào tính trọng tiền? Nếu không, trước đem tiền xứng cấp điền linh, nếu không ta không thể hồi hải thị, chờ ta trở về cầm tiền là có thể còn cho ngươi, ngươi lại cho ngươi bà không phải được rồi. vu Tiểu Quân nghe xong do dự không chừng. ca Ngươi như thế nào mặt mà thù mày hê? Tinh tĩnh Ta không có việc gì. Vu tinh tính vẫn là lo lắng nhìn đại ca, châm trước lúc sau nói, có phải hay không nàng cùng ngươi nói cái gì sự? Vũ tiểu quân cứng họng, này như thế nào bị mội mội đã nhìn ra? Hắn theo bản năng tưởng phủ định, chính là sở hữu sự đều nghẹn ở trong lòng làm hắn một người gánh vắt quá khó chịu. Hắn nhịn không được hỏi, tinh tính, ngươi không nghĩ là mẹ trở về sao? Ta không biết. Xem ba như thế nào tuyển. Vũ tính tính mơ hồ nhớ rõ khi còn nhỏ Tào Xuân Lệ đối nàng cũng không tốt, hơn nữa có mẹ không mẹ nàng không cũng trưởng tới rồi hiện tại, cho nên, vu Thanh Sơn nguyện ý tiếp thu Tào Xuân Lệ, nàng liền sẽ không phản bác. Ngươi còn không có cùng ta nói ngươi gặp được chuyện gì đâu. Ta, tính, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tào Xuân Lệ không nghĩ làm vu Thanh Sơn biết nàng đã trở lại, nếu đem tiền sự nói cho vu tính tính. Chẳng khác nào nói cho bà, hắn vẫn là chính mình nghĩ biện pháp. Ngươi đi đọc sách đi, đừng động, ta chính mình có thể giải quyết. Thật sự. vu tiểu quân gật đầu. Vu tính tính bán tín bán nghi đi. vu tiểu quân về phòng phiên sổ tiết kiệm, chính là ngày thường tổn tiền tiêu vật còn có tiền mừng tuổi thêm ở bên nhau cũng không có 1.000 đồng tiền. Ly hai vạn kém rất xa rất xa. Đệ 341 trang. Buổi chiều. Vũ Thanh Sơn trước tiên ba bốn thiên đi công tác trở về, còn cấp ba người mang theo một ít đặc sản. Hắn trong bao còn phóng tiền, bốn xấp tiền, quanh thân còn có chút tán toé tiền giấy, hẳn là có bốn và nhiều. Tinh Tĩnh, người đem ta mang về tới đồ vật thu thập một chút, ta đi tìm người Vương thúc thương lượng điểm sự. Hảo. Vũ Thanh Sơn đem trang tiền túi sách phóng tới phòng ngủ liền ra cửa. Kha, ngươi như thế nào không ăn ta ba mua đồ vật a? Ta? ta một lát liền ăn. Tĩnh Tĩnh, ta nghe thấy dưới lầu có người thét to bán màn thầu, người đi mua điểm đi, buổi tối chúng ta ăn cơm. Vu Tĩnh Tĩnh không nghi ngờ có hắn, lấy thượng tiền lẻ liền xuống lầu. Vu Tiểu Quân chờ nàng đi rồi, niếp tay niếp tay đi đến Vu Thanh Sơn trong phòng, nhẹ nhàng kéo ra kia chỉ túi sách, bốn vạn nhiều đồng tiền an an tĩnh tĩnh đặt ở chỗ đó. Vu Tiểu Quân ngừng thở cầm lấy hai vạn. Nếu ba trách tội hắn lấy tiền làm sao bây giờ? Chính là, là Điền Minh bên muốn. Nếu là đem tiền cho nàng, ba hẳn là sẽ không nói gì đó, lại nói bọn họ là người một nhà, ba sẽ không đem hắn thế nào. Vu tiểu quân khẽ cắn môi, cầm lấy hai vạn đồng tiền lại kéo lên túi sách, vượng vượng hồ hồ trở lại chính mình phòng. Vu tính tính mua màn thầu thực mau trở lại. Tính tính, ta đi ra ngoài chơi. Hảo, ca, ngươi sớm một chút trở về. Vu tiểu quân thần sắc như thường đi ra ngoài. Ra tiểu khu một hàng yên đi khách sạn tìm được Tào Xuân Lệ, Tào Xuân Lệ đang ở gặm đùi gà, thấy là hắn tới, theo bản năng muốn đem đùi gà thu hồi tới, lại cười đưa qua đi. Tới, tiểu quân, ăn đùi gà. vu tiểu quân từ trong lòng ngực móc ra tới hai sốc tiền, mẹ, ta không ăn, cấp. Tào Xuân Lệ ngây ra một lúc, ngươi này tiền như thế nào tới? Mẹ, ngươi trước đừng động, trước đem này tiền bồi cho nhân ra. Hảo nhi tử. Tào Xuân Lệ bất chấp lao trên tay du, một phen lấy lại đây hai vạn đồng tiền, vì không cho chính mình có vẻ như vậy cấp bách, lại tới nữa một câu che giấu, Nhi tử, ít nhiều ngươi, mẹ lần này được cứu trợ. vu tiểu quân nguyên bản mong đợi Tào Xuân Lệ nói một câu còn tiền lúc sau tính toán, nhưng lại sợ làm nàng cảm thấy là ở thúc dục nàng hồi hải thị lấy tiền, đến bên miệng nói lại nuốt trở về. Mẹ, ngươi không có việc gì liên hảo. Tào Xuân Lệ có lệ gật đầu. Chỉ là ôm này hai vạn trong lòng nhịn không được Phạm nói thầm, hai vạn đồng tiền nhưng không đủ mua phòng, nhiều nhất cũng là ở vùng ngoại thành mua cái điểm nhỏ địa phương, căn bản không đỡ cái gì dùng. Ngươi này tiền lấy ra tới không có việc gì đi. người ba sẽ không biết đi. vu tiểu quân lỗ thai nóng lên, xấu hổ với thừa nhận chính mình trong tiền, hàm hồ nói, sẽ không, hắn không biết. Ngươi là từ đâu nhi lấy tiền, cầm hắn sổ tiết kiệm. Không phải. Hắn trong bao có tiền. Hắn đi công tác đã trở lại. Đúng vậy, trước tiên đã trở lại. Tao Xuân Lệ có chút thất vọng, vậy hành, dù sao ngươi là hắn thân sinh nhi tử. Vu Tiểu Quân thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại đứng ngồi không yên lên, nếu là làm ba biết hắn trộm tiền nên làm cái gì bây giờ? Mẹ, ta về trước ra. Ngươi đi đi. Bóng đêm ra xuống, Vu Tiểu Quân đi ở trên đường lo sợ bất an. Náo nội thiết tưởng Vũ Thanh Sơn phát hiện tiền thiếu hẳn là nói như thế nào, đi mau về đến nhà khi càng ngày càng trởm, đi đến dưới lầu nghe chung quanh động tính hết thể như thường, khít sâu một hơi lên lầu. Vũ ra môn hờ khép, hắn kéo ra đi vào, bên trong mở ra đèn, vu tính tính cùng tiểu mau ngồi ở TV trước, nhìn đến vu tiểu quân trở về cùng nhau quay đầu lại. Tiểu mau vừa thấy liền biết, ca, ngươi lại đi. Hư, hư gì nha, ta ba không ở nhà. Hắn trở về trong chốc lát lại đi rồi, lúc ấy ngươi không ở nhà. Đi rồi. Tiểu mao khẳng định gật đầu, hắn nói đi một chuyến kinh thị, quá mấy ngày là có thể trở về. vu tiểu quân hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hảo, ta đã biết. Từng ngụm từng ngụm ăn cơm, trở lại trên giường như thường đi vào giấc ngủ, chỉ là chú ý nghe bên ngoài điện thoại vang không vang, cũng không biết ba có biết hay không tiền ném. vu thanh sơn ngày hôm sau cấp trong nhà gọi điện thoại. Đây là hắn đi công tác thói quen. vu tiểu quân vào cửa trước liền nghe được vu tĩnh tinh ở tiếp điện thoại, nghe được điện thoại treo mới đi vào. Ca, ta ba vừa rồi tới điện thoại, người vãn trở về một bước. Nga, kia chờ hắn lại đánh lại đây rồi nói sau. vu tính tính lại cười nói, ta ba ở trong điện thoại còn nói hắn ném đồ vật. Ném cái gì? vu tiểu quân đôi tay đều ở run, mãn nhãn sợ hãi, đều mò đã quên hô hấp. Vũ tĩnh chỉ cảm thấy hắn biểu tình rất kỳ quái, tiếp tục nói, đến kinh thị tìm không thấy thân phận chứng, ta ở nhà ta tìm tìm, liền ở trên sofa, may mắn không chậm trễ sự. Như vậy à. Vũ tiểu quân trái tim một lần nữa khôi phục nhảy lên, cai chán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Liên tiếp hai ngày, Vũ thanh sơn rất bận, chỉ đánh lại đây hai cái điện thoại, Vũ tiểu quân cũng chưa nhận được, cũng không ai đề cập hai vạn đồng tiền sự, Vũ tiểu quân dần dần bình tĩnh xuống dưới. Vũ Thanh Sơn đi công tác đi kinh thị là ngồi xe lửa, xe lửa thượng nhân tế người, tiền bị người trộm cũng nói không chừng. Lại đi tìm Tào Xuân Lệ thời điểm, Vũ Tiểu Quân thực nhẹ nhàng, phản phất treo ở không chung hai chân rốt cuộc dẫm lên thực địa thượng. Mẹ, không có việc gì đi. Tào Xuân Lệ minh bạch hắn ý tứ, lập tức nói, không gì sự, tiền ta đã bồi cho nàng, nàng nói không cùng ta so đo, thật là á bá, Tiểu Quân, lúc này ít nhiều ngươi. Người ba không đánh ngươi đi Vu tiểu quân la đầu, không có Hán, Hán không biết taoo Xuân lệ có chút kinh ngạc Vu Thanh Sơn kia tính tình chính là cái không dễ đối phó nhi tử trộm tiền đều không so đo kia trong nhà khẳng định có tiền cũng đau vu tiểu quân nàng trong lòng vui vẻ quanh cô lòng vòng hỏi kia hắn hiện tại tâm tình như thế nào nhi Mẹ, ngươi muốn cùng ba gặp mặt Ta hỏi trước hỏi hán nếu là bởi vì tiền trách tội hai ta, ta còn là không chọc hắn. Không có, ta ba đi kinh thị, lại quá một hai ngày là có thể trở về. Mẹ, ngươi nếu là bằng lòng gặp ba, ta đi theo hắn nói. Tao Xuân Lệ vội vàng phủ nhận, trước không nóng nảy, chờ hắn trở về nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Ta còn không có xem qua các ngươi bốn cái ở tại chỗ nào. Mấy năm nay các ngươi ba chịu tội, hiện tại ngươi ba cũng không ở nhà, trong nhà có phải hay không lộn xộn? Ngươi dẫn ta đi xem ta cho các ngươi dọn dẹp một chút. Đệ 342 trang. Không gì, trước kia mãi mãi cùng chúng ta cùng nhau trụ. Hiện tại mãi mãi ở nông thôn, chúng ta mấy cái đều sẽ giặt quần áo nấu cơm. Lại nói trong nhà cũng có máy giặt, còn có người định kỳ quét tước. Không gì. Vậy ngươi không muốn làm ta đi xem. vu tiểu quân liên tục lắp đầu. Không phải, mẹ ngươi nếu là muốn đi, ta liền mang ngươi qua đi. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần thiên. Hành, chúng ta đi. Hai người đến khách sạn ngoại, tàu xuân lệ không chút do dự ngăn cản một chiếc xe taxi, hai người cùng đi vụ ra. Cùng lúc đó, vụ thanh sơn từ ga tàu hỏa ra tới thần sắc ngưng trọng, dơ tay nhìn xem thời gian tính toán đi công trường một chuyến. Vừa đến công trường ngồi xuống, trợ thủ tới nói với hắn, lao đại, trước hai ngày có người tìm ngươi, hắn nói hắn kêu hạ đông thăng, có chút việc muốn nói cho ngươi, lúc ấy đánh lại đây điện thoại, ngươi không ở. Hắn làm ta nói cho ngươi một tiếng. Vũ Thanh Sơn sứng sốt cầm lấy trợ thủ cấp dãy số bắt qua đi, bên kia tiếp lên thực mò. Ngươi hảo, Hạ Tiên Sinh, ta là vu Thanh Sơn. Đối diện nói một đoạn lời nói, ngắn gọn hữu lực. Ngươi là làm sao mà biết được. Ta dù sao cũng phải nhìn chầm chầm một chút ngươi vợ trước muốn làm cái gì đi, nàng có bao nhiêu ác độc, ngươi nhất rõ ràng. vu Thanh Sơn không lời gì để nói, cảm ơn Hạ Tiên Sinh. Đối phương tùy theo cắt đứt điện thoại. Lão đại, người làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. vu Thanh Sơn nắm chặt ống nghe, cắn răng nói, không có việc gì, ta về nhà một chuyến. Trợ thủ nhìn Vũ Thanh Sơn sắc mặt xanh mét rời đi, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Từ công trường đến vu ra kỵ xe máy bất quá hơn 20 phút khoảng cách, Vũ Thanh Sơn đi cực nhanh. vu ra. Tào Xuân Lệ nhìn phòng ở bố trí có chút hâm mộ. Không thể tưởng được vu thanh sơn kiếp này vẫn là như vậy có tiền, đáng tiếc không thể toàn bộ đều là của hắn, người nam nhân này quá nhận tâm. vu tiểu quân bận trước bận sau cầm trái cây cùng nước trà chiêu đãi, trong nhà chỉ có bọn họ hai cái, vu tính tính cùng tiểu mau đều đi tìm đồng học chơi. Mẹ, bằng không ta đi đem tính tính cùng tiểu mau kêu trở về đi. chứ không cần sốt ruột, tào xuân lệ đi trước ba cái hài tử phòng, giả vờ thu thập đồ vật bộ ráng. Điệp hai kiện quần áo, lại hỏi một ít việc nhỏ, Vu Tiểu Quân trả lời thực nghiêm túc. "Ai, chỉ trước mắt các ngươi ba cái đã lớn như vậy rồi, ta bỏ lỡ nhiều như vậy, đây là ta cả đời tiếc nuôi a." Vu Tiểu Quân trong lòng ấm áp, "Mẹ, đừng nói như vậy, người bên ngoài cũng không dễ dàng." Tao Xuân Lệ lau sạch không tồn tại nước mắt, gật gật đầu nói, "Đúng vậy, may mắn ta trở về còn có thể nhìn thấy các ngươi." "Ai, mẹ, đừng khóc, uống điểm trà đi." Hảo, Hảo hai tử. Tùy ý uống lên hai khẩu trà, Tào Xuân Lệ lại đứng dậy đi khắp phòng. Vạn ra môn vừa thấy liền hiểu rõ hỏi, đây là ngươi ba phòng đi. Đúng vậy. Ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, ai? Tào Xuân Lệ nhìn phòng bố trí biểu tình réo rất thẳng thiết, phản phất tại hoài niệm bọn họ hai cái thanh xuân tốt đẹp qua đi. Vũ tiểu quân ngượng ngủng tiến lên, quay lại thân đi phòng bếp. Mẹ, hôm nay giữa trưa ngươi lưu tại nơi này ăn cơm đi. Hào. Vu Tiểu Quân đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, tư tủ lạnh cầm đồ ăn cùng thịt bắt đầu thu thập, Tào Xuân Lệ ra bên ngoài nhìn xem, xác nhận hắn ở bận việc liền tại Vu Thanh Sơn trong phòng ngủ tìm kiếm lên. Trong ngăn kéo là sổ hộ khẩu linh tinh đồ vật, không có sổ tiết kiệm, có mấy chục đồng tiền tiêu và tiền, Tào Xuân Lệ nhìn xem chung quanh, có thể phóng đồ vật địa phương, không, có chút nào manh mối. Nhưng thật ra có một trương thân phận chứng, Tào Xuân Lệ đem thân phận chứng phóng tới túi áo có thể đặt ở chỗ nào đâu. Tào Xuân Lệ không tính giải Vu Thanh Sơn, bọn họ kết hôn kia mấy năm, Vu Thanh Sơn sẽ cho nàng cũng đủ tiền, nhưng Vu Thanh Sơn trong tay còn có bao nhiêu tiền, Tào Xuân Lệ là không biết, nàng ở phòng ngủ phiên một vòng cũng chưa thấy được sổ tiết kiệm bóng dáng. Đáng chết. Tào Xuân Lệ càng nghĩ càng hận, kiếp trước nàng tìm được Vu Thanh Sơn bọn họ thời điểm, Vu Thanh Sơn tiền toàn bộ giao cho Điền Linh bảo quản, nhưng hiện tại nàng nhưng không cảm giác được một phân tiền. Vũ tiểu quân nghe thế động tĩnh, nghe tiếng tới hỏi, mẹ, người mới vừa nói chuyện. Tào Xuân Lệ vội vàng đứng thẳng, ta thấy cái lao thử, không có việc gì. Lao thử chạy quá nhanh, người ba không ở chỗ này phóng gì đồ vật đi, đừng làm cho lao thử cắn. Không có đi, trong nhà lão thử không nhiều lắm. Úc hảo, vậy ngươi vội đi thôi. Vũ tiểu quân không có rắc ra gì thường, đi phòng bếp rửa rau. kia một gian trong phòng là gì? Trước kia là nãi mai chủ ba đem nó đổi thành thư phòng, làm chúng ta ba làm bài tập, có đôi khi chính hắn cũng xem điểm thư. Tào Xuân Lệ biểu môi, thầm nghĩ Vu Thanh Sơn có thể nhìn cái gì thư, nhưng không nghĩ bất lực trở về, đi thư phòng xoay chuyển, thư phòng trên kệ sách có không ít thư, nàng cầm lấy tới mấy quyển mở ra, không thu hoạch được gì. Tào Xuân Lệ thầm mắng một tiếng, trong lúc vô tình hướng về phía trước nhìn lướt qua, lại nhìn đến một quyển sách gáy sách thượng có hai chữ. Nàng ở ngục giam thượng quá xóa nạn ngủ chữ ban, cho nên nhận được này hai chữ. Điền Ninh Đây là Điển Ninh phiên dịch một quyển, kinh thị nhà xuất bản, bên cạnh còn có một quyển, thoạt nhìn vẫn là mới tinh, Tào Xuân Lệ dấm lên băng ghế đi lấy kia hai quyển sách. Hừ, vu Thanh Sơn cưới không đến Điển Ninh liền đem nhân ra phiên dịch thư phóng tới trong nhà, cũng thật đủ suy tình. Lúc trước, hắn không chịu tha thứ chính mình, đều là Điển Linh bảo quỷ. Nhưng hai quyển sách bắt lấy tới mới phát hiện không giống bình thường, Tào Xuân Lệ tâm như nổi trống, mở ra vừa thấy vui sướng dị thường. Là sổ tiết kiệm. Hai quyển sách đều có sổ tiết kiệm, Tào Xuân Lệ mở ra vừa thấy, mỗi chương sổ tiết kiệm đều có 10 vạn đồng tiền, nàng cao hứng tay đều đang run rẩy cầm sổ tiết kiệm nhét vào túi áo, thật cẩn thận đem kia hai quyển sách thả lại tại chỗ. Đi ra thư phòng sau, Tào Xuân Lệ nhẫn mại lòng tràn đầy kích động, Tham dò hướng phòng bếp nhìn xem, tiểu quân, ta còn là trở về đi. Thinh tĩnh cùng tiểu mau trở về phòng trường không muốn nhìn đến ta. vu tiểu quân vội vàng đi tới, mẹ, bọn họ sẽ không. Tính, lòng ta không yên ổn, lại nói, ta còn phải đi gặp Điền Linh, đem kêu một chương ảnh trụt phải về tới, nếu không nàng tổng cầm kêu ảnh trụt vu không ta. Đệ 343 trang. vu tiểu quân như mày, không thể nào. Mẹ, ta đi tìm nàng. Lần trước hắn đi tìm Điền Ninh cũng chưa cái gì hảo thái độ, làm mẹ qua đi khẳng định cũng đến thấp hèn. Người không biết nàng ở đâu, vẫn là ta đi tìm đi. Mẹ, ta biết, lần trước ta còn đi đi tìm nàng. Tào Xuân Lệ sửng sốt, người đi đi tìm. kia nàng không phải lòi. Chính là vu tiểu quân gật gật đầu, không có nửa phần hoài nghi. Tào Xuân Lệ lấy không chuẩn Điền Ninh sẽ như thế nào đối phó nàng, vẫn là không so đo chuyện này. Lúc ấy nàng chính là không cam lòng thôi, không được, nàng đến chạy nhanh đi. Ta còn là đi về trước, ngươi buổi tối lại đi khách sạn tìm ta đi. Tào Xuân Lệ nói xong kéo ra môn liền đi rồi, bước đi vội vàng. vu tiểu quân xứng sở ở tại chỗ, làm không rõ ràng lắm nàng là cái gì thái độ, quay đầu lại nhìn xem đã tẩy tốt rau xanh, tủ giúp cục đuôi đem cái sẻn vung xuống, đóng hỏa, chầm chậm thu thập chuẩn bị. Một buổi sáng nhảy nhót cũng chưa cũng không biết mẹ đang sợ cái gì. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, Vu Tiểu Quân tưởng Tào Xuân Lệ đi mà quay lại, đột nhiên ngẩng đầu. 3. Vu Thanh Sơn phong trần mệt mỏi đứng ở ngoài cửa, sắc mặt thực bình tĩnh, nhưng Vu Tiểu Quân liếc hắn một cái thực mau túi đầu. Vu Thanh Sơn phía sau còn đi theo về nhà tới Vu Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu mau. Ba người cùng nhau vào cửa ngồi xuống, Vu Tiểu Quân theo bản năng xoay người hồi phong bếp. Giây tiếp theo, Vu Thanh Sơn lãnh đạm mở miệng, Tiểu Quân, ngươi lại đây." Vu Tiểu Quân chậm rãi quay đầu lại, "Ba, làm sao vậy?" "Ở nấu cơm." Ân. Vu Thanh Sơn chỉ chỉ bên cạnh đơn người sofa, "Ngươi ngồi xuống, ta có việc hỏi các ngươi ba cái." Mặt khác bị điểm danh hai cái đều bắt đầu lo sợ bất an, chẳng lẽ ba biết mẹ trở về tin tức? Vu Tiểu Quân cũng là giống nhau ý tưởng, trên mặt vẫn là bình tĩnh tự nhiên, ngồi xuống lúc sau thậm chí còn đối Vu Thanh Sơn cười cười. Vũ Thanh Sơn đem vẫn luôn mang theo trên người túi sách phóng tới trên bàn, túi sách khóa kéo đã mở ra, có thể nhìn đến bên trong nội dung, còn có không ít tiền, có một vạn nhiều. Bởi vì nhận thầu công trình, Vũ Thanh Sơn trong tay không có đoạn trả tiền, đi ngân hàng tổn lấy không có phương tiện, chính hắn cao to cũng không sợ người đoạn, đề báo tiền không có thiếu với một vạn. Vũ Tiểu Quân nhẹ dọng hỏi, làm sao vậy ba? Hắn nghe được đến chính mình không có âm dung. Trong lòng cư nhiên thực nhẹ nhàng Lần lần quên hết tất cả vu Thanh Sơn chỉ vào túi sách nói Hai ngày trước ta đi công tác trở về Túi sách bên trong có 4 vạn nhiều đồng tiền Số nguyên đều là bó tốt Ta ngày đó lâm thời đi kinh thị Đi vội vàng Đều không có kiểm tra túi sách liền lên xe lửa Tới rồi kinh thị ta mở ra túi sách vừa thấy Bên trong thiếu hai vạn đồng tiền Ta bao không có phá trên xe Cũng không bị người đoạn Nhưng hai vạn đồng tiền không phải số nhỏ ta ở kinh thị liền báo cảnh, hiện tại ta hỏi một chút các ngươi, có hay không gặp? Qua tôi xách tiền. vu tính tính cùng tiểu mao không hẹn mà cùng lắp đầu. vu tiểu quân buột miệng thốt ra, không có. Ba, ta biết ngươi trong bao tiền không thể động, ngươi lưu có tiền, ta còn không có sai hết, như thế nào sẽ động nơi này đầu tiền? vu tính tính cùng tiểu mau lại đi theo ca, ca nói tán đồng gật đầu, bọn họ huynh muội ba cái là đồng học bên trong tiền tiêu vặt nhiều nhất. Nhưng biết Vu Thanh Sơn kiếm tiền không dễ dàng, thông thường sẽ không loạn tiêu tiền. Vu Thanh Sơn ánh mắt một chút một chút lánh đi xuống, kia tiền là như thế nào thiếu? Ba người cho nhau nhìn xem, cũng không biết nên như thế nào trả lời, nhưng chuyện này quá nghiêm trọng, bọn họ ai cũng không dám thừa nhận a. Vu Tiểu Quân hỏi, có phải hay không ngày đó buổi tối nhà ta tiến ăn trộm? Tinh Tĩnh, lúc ấy là ngươi ở nhà, có hay không nghe thấy cái gì khả nghi động tinh a? Vũ tinh tinh cuốn quýt lắc đầu, ta không biết ta, ta mua màn thầu trở về người mới đi ra ngoài, ta trở về liền nhìn trong chốc lát TV, căn bản không đi qua ba ba phòng, ca, ta thật không biết. Tiểu mau càng là không hiểu ra sao, ta ngày đó ở đồng học trong nhà xem điện ảnh. vu tiểu quân lo lắng sốt ruột mà nói, kia này có thể là chuyện gì xảy ra đâu. ba Có thể hay không là có người ở xe lửa thượng trống đi, ngươi không chú ý tới A Vũ Thanh Sơn trực tiếp phủ nhận, ta sẽ không phát hiện không đến dị thường, lại nói nếu là xe lửa thượng trộm đi không đạo lý chỉ lấy đi một nửa, còn để lại cho ta hai bạn, các ngươi gần nhất có cùng cái gì người sống liên hệ sao? Ta sợ có người xấu bộ các ngươi mấy cái nói, đánh nhà chúng ta chủ ý, có sao? Cái này, tiểu mau trước do dự, với hắn mà nói Tảo Xuân Lệ chính là cái kia gần nhất tiếp cận bọn họ, nhưng đó là thân mụ, ở cái này đương khẩu nhất tới. Ba nhất định sẽ càng tức giận. Vu Tĩnh Tĩnh cũng không dám nói. Vu Tiểu Quân mặc danh trò dạ, một mực chắc chắn nói, không có. Đúng không? Đối. Vu Thanh Sơn đứng lên, "Tiểu Quân, ngươi lại đây, ta hỏi ngươi, ném tiền ngày đó buổi tối là ngươi cùng Tĩnh Tĩnh ở nhà, sau lại ngươi đi ra ngoài đúng không? Đi đâu vậy?" Vu Tiểu Quân cũng đứng lên, "Ta đi ra ngoài tìm đồng học. Ba, ta chính là cùng ngươi trước sau chân đi." ta cảm thấy có thể là trong nhà người tới, tính Tĩnh không nhìn thấy. Bang. Vu Thanh Sơn một cái tắt huy lại đây, đánh gãy Vu tiểu quân sở hưu nói, hắn bị đánh thiên hướng bên kia, lốt hai hoang ngẳng vàng, trên mặt tê dại, lại là đau cùng nóng rác, trong lỗ mũi có ấm áp chất lỏng đi xuống chảy. Vu Tĩnh Tĩnh cùng tiểu Mao cả kinh, châm miệng một lời tê. 3. Vu Thanh Sơn nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt tích tụ tất cả đều là thất vọng, Vu tiểu quân ra dưỡng ngươi lớn như vậy chính là làm ngươi trộm trong nhà tiền, lại giao cho ngươi cái kia thân mụ. ba Đừng gọi ta ba. vu Thanh Sơn rơ lên tay, Vũ Tinh Tinh cùng Tiểu Mau đều tới giữ chặt hắn, không nghĩ làm hắn đánh. Vũ Tinh Tinh khóc lóc nói, ba, ngươi đừng đánh đại ca, ta cũng biết ta mẹ đã trở lại, nhưng là nàng không cho chúng ta nói cho ngươi, chúng ta cũng không dám nói, không phải ta ca một người sai, ngươi muốn đánh liền đánh ta hảo. Tiểu Mao nghe được nửa câu sau, trần chừ không có đi theo tỷ tỷ nói đi xuống nói, mà là nhìn về phía Vu Tiểu Quân, trộm trong nhà tiền cấp mẹ. Đây là sao hồi sự? Đệ 344 trang. 3, ta chậm rãi nói, ngươi đừng tức giận. Vu Tiểu Quân một ngốc ngốc đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, tùy ý máu môi đi xuống lưu, chạy tới miệng thượng dơ tay lau, từ lấy đi 2 vạn đồng tiền bắt đầu mơ hồ không chừng tâm bỗng nhiên hạ xuống, kiên định nhiều. 3 là ta lấy tiền. Ngươi còn tưởng đẩy cho tính tính. vu tiểu quân không có phủ nhận, hắn nguyên bản là như vậy tưởng, mội mội là nữ hài, hốn hồ nàng cái gì cũng không biết, cha không đến là ai liền không giải quyết được gì. Ba, ta là giúp ta mẹ giải quyết phiền thoái, nàng chính là không cẩn thận đắc tội Điển Ninh mà thôi, nếu không giải quyết chuyện này, ngài nhất định đối ta mẹ ấn tượng rất kém cỏi Ba, ta muốn cho các ngươi phục hôn, không nghĩ làm ngươi một người sinh hoạt, Bọn họ ba cái đi học đi học, thi đậu đại học lúc sau rời nhà xa hơn, ba không kết hôn cũng không phải biện pháp, húng chi bọn họ người một nhà đã sớm nên đoàn viên. Vũ Thanh Sơn cười lạnh, không cẩn thận. Đã tội. vu Tiểu Quân, ngươi đầu bóc đầu. Ngươi liền mò 18 tuổi, ngươi chẳng lẽ không biết muốn bồi thường là phải đi pháp luật chính tự, Tào Xuân Lệ vừa mở miệng ngươi liền tin. Nàng nếu là làm ngươi giết ta, ngươi có phải hay không còn muốn giết ta? Vô Thành Sơn chưa bao giờ như thế sinh khí quá, dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử thế nhưng hướng về Tào Xuân Lệ, Vô Thành vô tức trùng tiền, còn tưởng Vu Hoan cấp thân muội muội. Hắn cũng không muốn đem thượng một thế hệ người ân oán áp đặt đến hài tử trên người. Này đây cũng không cùng ba cái hài tử nói Tào Xuân Lệ nói bậy, nhưng năm đó Tào Xuân Lệ đi thời điểm, Vu Tiểu Quân không phải tiểu hài tử. Vu Tiểu Quân xứng sốt, "Ba, ta không ngươi đứa con trai này." Ngươi nếu là tưởng cùng Tào Xuân Lệ đi thì đi, ta không ngăn cả ngươi. Nản lòng, thất vọng, tâm lệnh bất quá như vậy. vu Tiểu Quân hoàn toàn luôn uống. Ba, ta mẹ không có gặp ta, ta cũng đi đi tìm Điển Linh nàng không có phủ nhận muốn truy cứu ta mẹ nó trách nhiệm. Tào Xuân Lệ cố ý tá vị chụp lén nhân ra, muốn bôi nhỏ nhân ra, nàng vì cái gì không thể truy cứu trách nhiệm. Nhận được hạ đông thang điện thoại thời điểm. Vũ Thanh Sơn một lần hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, chính là không có. người vợ trước đã trở lại, theo dõi quá điển mình chụp một chương ảnh chụp, ngươi nhi tử còn trả đua nói chúng ta truy cứu trách nhiệm quá mức, cũng may gần nhất Tào Xuân Lệ không có gì ý xấu, chúng ta phải đối phó nàng vô cớ xuất binh. Ngươi tự hồ còn không biết nhà ngươi hải tử đã cùng nàng tương nhận, cho nên điện thoại thông chi ngươi, ta thật sự hy vọng đây là cuối cùng một lần liên hệ. Hạ Đông Thăng không thêm che dấu chán ghét. Vu Thanh Sơn thực mau nghĩ đến kia vứt bỏ 2 vạn đồng tiền, nhưng lại không thể tin được vu Tiểu Quân thật sự có hắn trộm tiền. Nàn Long thoái chí tới cực điểm thời điểm, Vu Thanh Sơn thật sự không nghĩ muốn đứa con trai này. Tào Xuân Lệ đối với ngươi thật tốt. Nàng đối với ngươi có cái gì ma lực? Vũ Tiểu Quân túi đầu, ba, nàng là ta mẹ, ta vẫn luôn nhớ rõ là nàng mùa đông nhảy sông đem ta cứu lên tới. Vũ Thanh Sơn hơi giật mình, thế nhưng cười, biên cười biên gật đầu, hảo, thực hảo. Nhiều năm như vậy dưỡng dục không thắng nổi tào xuân lệ hao tổn tâm cơ nhảy dự, không biết như thế nào, Vũ Thanh Sơn bắt đầu may mắn không có cho bọn hắn tìm cái mẹ kế, bằng không nháo đến nước này, liền tính nhân ra toàn tâm toàn y đối đại vũ tiểu quân, lúc này cũng muốn nản lòng thoái chí đi. ba Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi thật sự không thể tha thứ ta mẹ sao? Vũ Điểu Quân còn chưa hỏi xong, trong nhà điện thoại vang lên. Vu Tĩnh Tĩnh cuốn quýt tiếp lên, tưởng ngải mãi, mãi đánh tới, hảo giảm bớt một ít không khí. huy. Ba là tìm ngươi, nói là ngân hàng." Vu Thanh Sơn hít sâu một hơi đi qua đi tiếp điện thoại. "Vũ lão bản, quay dây ngươi, ta là công hành Trần Phi, chúng ta không phải nói tốt tiền còn tồn tại chúng ta chi nhánh ngân hàng sao? Như thế nào còn ra bên ngoài lấy tiền a? Ta cũng chưa gặp qua ngươi hài nhân." Khi nào giới thiệu nhận thức nhận thức a Lấy cái nào sổ tiết kiệm? Không phải ngươi công ty cái kia là chính người, lấy 10 vạn, chúng ta nếu là không cho, người ái nhân đều phải nháo đi lên. vu Thanh Sơn hô hấp cứng lại, người đâu? Mới vừa đi không bao lâu. Điện thoại cắt đứt, Vũ Thanh Sơn xoay người đi thư phòng cầm lấy trên kệ sách 2 quyển sách, bên trong sổ tiết kiệm đã sớm không cánh mà bay, hắn đột nhiên quay đầu, tinh tĩnh, tà thân phận chứng đâu Ở trong ngăn kéo. Phòng ngủ ngăn kéo vẫn là mở ra, bên trong đồ vật bị lật qua còn chưa khôi phục tại chỗ. vu Thanh Sơn thân phận chứng cũng không có tăm hơi. Ai nha, ta nhớ rõ liền đặt ở trong ngăn kéo A, như thế nào tìm không thấy. vu Tiểu Quân trong lòng đống nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Ngay sau đó vu Thanh Sơn đi đến trước mặt hắn hỏi, người đem hai trường sổ tiết kiệm đều cho nàng. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Không phải, ba, ta chưa cho nàng. Ta không biết sổ tiết kiệm ở đâu, ta mẹ, ta mẹ nàng hôm nay buổi sáng đã tới, ngươi trở về thời điểm mới vừa đi. vu Thanh Sơn khẽ cắn môi, nắm chặt nắm tay cầm lấy điện thoại. Ngươi hảo, cục công an sao? Ta báo nguy, có người trộm nhà ta sổ tiết kiệm, còn lấy tiền. vu Tinh Tinh cùng Tiểu Mao hai mặt nhìn nhau, vu Tiểu quân nhìn vu Thanh Sơn tông cửa sung ra, lau sạch máu mũi cũng đi theo chạy tới, vu Thanh Sơn đẩy thượng mồ tỏ phải đi. Ba, ta cũng đi. Vu Thanh Sơn vẫn chưa để ý đến hắn, đẩy khởi xe máy ngồi trên đi. vu Tiểu Quân nhanh chóng ngồi vào trên ghế sau, còn không có chảo ổn. Xe máy cũng đã chạy ra 2 mét xa. tỷ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta ba cùng ta ca sẽ không có việc gì đi. Vu Tinh tính như mày lấp đầu, ta cũng không biết, chúng ta đi theo phía sau đi xem đi. Hai người cưới xe đạp theo ở phía sau. Tào Xuân Lệ ở một nhà chi nhánh ngân hàng cọ sắt nửa ngày mới lấy ra 10 vạn đồng tiền. Lấy thượng tiền mặt cùng vu Thanh Sơn thân phận chứng đi một khác ra ngân hàng. Này sổ tiết kiệm tiền vẫn là nhanh chóng lấy ra thì tốt hơn. Nếu là vu Thanh Sơn phát hiện cùng ngân hàng báo mất giấy tờ. Sổ tiết kiệm chính là một chương giấy trắng. Chờ sau 10 vạn cũng lấy ra. Tổng cộng 22 vạn. Này thiên hạ to lớn đi nơi nào đều được. Dù sao vu Thanh Sơn cũng không thể chứng minh là nàng trộm. Chờ hắn trở về. Nàng đã sớm tàng đến an toàn địa phương. vu Thanh Sơn trong tay tiền nhiều, nàng lấy đi này đó cũng không tính quá mức, rốt cuộc năm đó sinh ba cái hải tử thời điểm nàng đi theo vu Thanh Sơn chịu khổ, không đạo lý có tiền thời điểm nàng không thể hưởng phúc. Đệ 345 trang. Thời gian đã tiếp cận 12 giờ, một khác gia ngân hàng nhân viên công tác sắp tan tầm, đối tạo Xuân Lệ Đại Ngạch lấy khoảng yêu cầu có chút khó xử, vẫn là 10 vạn hối. Đồng chí. Ngươi muốn lấy nhiều như vậy tiền mặt hẳn là trước tiên lên tiếng kêu gọi, chúng ta không nhiều như vậy tiền mặt ta. Cho dù có cũng không thể đều cho nàng, bằng không buổi chiều không tiền mặt làm công làm sao bây giờ. Không được, nhanh lên cho ta lấy ra, bằng không ta liền đi khiếu nại các ngươi, bằng gì có thể tổn tiền không thể lấy tiền. Các ngươi ngân hàng có phải hay không gặt người, gặt chúng ta tổn tiền lại đem tiền lộng đi thành các ngươi chính mình. Đồng chí, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người à. Này còn có xử lý nghiệp vụ đồng chí, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Giám đốc cũng sợ nháo lớn càn quấy ảnh hưởng không tốt, húng chi nhân ra cầm sổ tiết kiệm là thật sự, chỉ có thể tự nhận xui xẻo làm quệ viên lấy 10 vạn đồng tiền cấp tàu Xuân Lệ. Tàu Xuân Lệ lòng tràn đầy đắc ý, phản phất đã nhìn đến hải thị cao ốc building ở hướng nàng vây tay. 10 vạn đồng tiền tới tay, tàu Xuân Lệ phóng tới túi sách, ngăn cản một chiếc xe taxi hồi khách sạn lấy hành lý. Liền tính hôm nay không trở về hải thị, cũng không thể ở cái này khách sạn trụ đi xuống, nếu không kêu nhãi danh đi tìm tới lại là một hồi phiền thoái. Tào Xuân Lệ không biết, nàng vừa ly khai ngân hàng, Vu Thanh Sơn liền cưới xe máy tới rồi. Ai nha, người kia mới vừa đi. Ngồi xe taxi. Nàng không phải là trộm sổ tiết kiệm đi. Vu Thanh Sơn xảy bước lên xe máy tiếp tục truy, vu Tiểu Quân đã chết lặng, chính mắt nhìn thấy Tào Xuân Lệ là đang lừa hắn trong lòng tràn đầy chua sót mờ mịt. Xe taxi ở phía trước đi, xe máy ở phía sau thêm đủ mã lực truy, tài xế thực mau phát hiện không thích hợp, hắn mới xem qua hương giang cảnh phỉ phiến, trong phút chốc tinh thần trọng nghĩa bùng nổ, đồng chí, mặt sau người có phải hay không ở truy chúng ta xe, ngươi chọc phải phiền thoái. Tào Xuân Lệ quay đầu lại nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra vu thanh sơn bộ dáng, nháy mắt luôn uống. Vũ tiểu quân không phải nói hắn đi công tắc còn không có trở về sao. Là, người kia muốn cấp tiền của ta, sư phó, ta nhanh lên đi, người đưa ta đi an toàn địa phương, khai nhanh lên, ta cho người tiền. Tàu Xuân Lệ hướng phía trước mặt ném 100 khối. Tài xế không để ý, tràn đầy đóng phim điện ảnh kích thích cảm, không thành vấn đề, ta hiện tại liền khai nhanh lên. Hai đợt xe máy như thế nào đuổi kịp bốn luân tiểu ô tô. Tài xế đối tỉnh thành tình hình giao thông phi thường quen thuộc, biết người ở nơi nào nhiều người ở nơi nào thiếu. Sư phó, đi bên kia. Đưa ta đi nhà ga. Được rồi. Xoay cái cong, xe máy như cũ theo đuổi không bỏ, tài xế trong lòng Phạm nói thầm, người này không muốn sống nữa, rõ như băng ngày dưới còn dám dự tiền. Đồng chí, người ngồi xong A. Tào Xuân Lệ không ngừng về phía sau xem, Vu Thanh Sơn đã bắt đầu xua tay ý bảo dừng xe. Nàng sợ tài xế thấy liền dừng xe Một cái kính thúc rủ Lại nhanh lên Lại nhanh lên Tài xế kinh ngạc cực kỳ Như thế nào hắn trên xe cái này giống bị cảnh sát truy Như vậy tức muốn hụt máu Đồng chí Phía trước chính là cục công an Chúng ta báo nguy đi Người này lại kiêu ngạo cũng không dám ở cảnh sát cục sáng bậy Tốc độ xe dần dần chậm lại Xe máy dám xem liền đuổi theo Tào Xuân Lệ thét trói thai thúc rủ Người nhanh lên Đưa ta đi nhà ga ta cho ngươi một vạn đồng tiền. Đồng chí, đừng núp nhích ta phương hướng bản Ai ra, ngươi ngồi ở chỗ đó đừng núp ních. Phía trước mắt thấy chính là thuế cục người nhà viện. Người nhà viện đối diện chính là cảnh sát cục. Tài xế muốn dừng lại, Tào Xuân Lệ bất kỳ nhiên về phía trước xem. Vừa lúc nhìn đến Điển Đình đi ra người nhà viện, nàng một cổ tử nhiệt huyết hướng trên đầu hướng. Đều là nữ nhân này hại nàng thành như bây giờ. vu Thanh Sơn khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Đời trước Điền Linh mạng lớn, không có chết ở hai nạn xe cộ, lần này nàng nhất định phải chết. tao Xuân Lệ một chân đạp lên tài xế trên chân dùng sức nhấn ga, đoạt quá ghế điều khiển tay lái quẹo trái, xe taxi nhanh chóng chiều người nhà viện môn khẩu tiến lên. Điền Linh đang cúi đầu sửa sang lại đồng hồ, nàng đồng hồ không mang hảo, bọn họ muốn đi hạ ra ăn cơm, hạ tranh tối hôm qua ở tại cha mẹ chồng trong nhà không trở về, buổi sáng vội xong qua đi liền ăn cơm mang tiếp người. Cả đêm không gặp nữ nhi, Điền Ninh có chút tưởng nghiệm, sửa sang lại hảo dây đồng hồ muốn ngẩn đầu khi nghe được tiếng kinh hô. Ninh Ninh Hạ Đông Thăng lạc hậu nàng hai bước, vừa lúc nhìn đến xe taxi không bình thường đâm lại đây, hắn dùng hết toàn lực tiến lên một bước, ôm lấy Điền Linh hướng bên phải đảo. Phanh Xe taxi đụng phải người nhà viện bên trái đại môn chủ cửa. Điền Ninh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bị Hạ Đông Thăng ôm lăn đến trên mặt đất, nghe được một tiếng kêu rên. Hai người mới dừng lại, chật vật nằm trên mặt đất. Đông thăng, cửa còn có vây xem quần chúng tiến lên xem bọn họ tình huống. Người không có việc gì đi. Điên ninh nhanh chóng đứng lên rồi đem hạ đông thăng nâng dậy tới. Đông thăng, người thế nào? Nàng vừa rồi hoàn toàn bị hắn hộ ở trong ngực, chỉ là bị đột nhiên dò đến, trên người cũng không có cái gì đau đớn cảm giác. Hạ đông thăng sờ sờ cái hốt chấn an nói, ta không có việc gì, trên mặt đất có khối gạch đụng phải một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Điên Linh chuyển qua đi vừa thấy, hắn phát gian đang có máu tươi đi xuống chảy màu lam nhả táo sơ mi đều nhiễm vết máu, vội vàng sam trụ hắn, giống như chạm vào phá da đầu, vượng không vượng. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Hảo, đừng sợ, ta không có việc gì. Hạ đông thăng sắc thật cảm thấy không thế nào đau. Người nhà viện môn khẩu mọi người lực chú ý đều tập trung ở kia xe taxi thượng. Vương Trác đụng vào trụ cửa thượng, xe đấu đều loan vào đi, trong xe hai người đều không có phản ứng. "Di, mau nhìn xem kia hai người, không xảy ra việc gì đi." Mở cửa xe nhìn xem. May mắn Lý Đại gia về nhà không ở này, bằng không khẳng định đến đụng phải hắn a. Người nhà viện Đại môn ra tới bên tay trái là trụ cửa cùng giản dị phòng bảo vệ, trông cửa Đại gia tới rồi cơm điểm không ở phòng bảo vệ. "Đúng vậy." Tài xế taxi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Ở đại gia mở cửa xe khi quay đầu nhìn qua, đại gia, nhanh lên cứu cứu ta, ta chân không đừng ra, không động đậy. Tới tới tới, đại gia đem người nâng lên tới, có thương tích không có. Bên kia còn có cái nữ, đi khai bên kia cửa xe. Đệ 346 trang. 4-5 người luống cúng tay chân đem người tài xế nâng ra tới, kết quả phát hiện tài xế trên người không có gì vết thương, trên mặt có xe pha lê sẹt qua vết máu. Hai chân không chi rắc thuần túy là dọa. Bên tiêu tàu Xuân Lệ cũng bị nâng ra tới, trên mặt nàng cũng có vết thương, gai chán đụng phải một chút, tay phải mềm như bông rũ tại bên người vẫn không núp đích, hình như là gai xương. Ai ra, này hai người thật đúng là mạng lớn. Cách đó không xa, vu Thanh Sơn cũng tới rồi, hắn cùng vu Tiểu Quân chơ mắt nhìn xe taxi lấy không bình thường tốc độ đâm qua đi, vu Thanh Sơn nhận rõ cửa bóng người, một cái thất thần, xe máy cũng đổ. Hai người đều ngã trên mặt đất, vu tiểu quân còn đụng phải đầu. Hai người bọn họ đảo không phải rất nghiêm trọng, bò dậy chạy đến cửa khi, người vừa vặn đều nâng ra tới. Điên ninh cầm sạch sẽ khăn tay giúp hạ đông thăng ấn miệng vết thường, thấy vu thanh sơn lại đây, lại quay đầu nhìn lại, mới nhận ra tới trên mặt máu me nhảy ngủa người là tào xuân lệ. Nàng đông nhiên nhớ tới đã từng đã làm một giấc mộng, không khỏi những mày, nàng cùng này toàn ra lại không quan hệ còn có thể chọc phải thai bay vạ gió. Vũ Thanh Sơn do dự đi tới, các ngươi không có việc gì đi. Con Hảo, phiên thoái ngươi kêu công an lại đây xử lý đi. Hảo, Điển Ninh ngăn lại một chiếc xe taxi, làm hạ đông thăng trước ngồi trên đi, hai người cùng đi bệnh viện. Tài xế là lợi dân lão công nhân, nhận được lão bản, còn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi, đây là làm sao vậy? Đụng vào trên tường xe taxi cũng là lợi dân, tài xế cùng lão bản có cái gì sầu cái gì hoán. Đáng giá làm như vậy à? Sư phó đừng hỏi, chúng ta trước năm chặt đi bệnh viện đi. Lão bản nương đừng có gấp, từ nơi này đến bệnh viện chính là 3-5 phút chuyện này. Điền ninh về phía sau nhìn xem, huyết tựa hồ dần dần ngừng, nhưng một phương khăn tay cũng tầm xuyên, nhìn thực dọn người. Hạ đông thăng thủy ý nàng che chở, sau đầu đau đớn đi lên, hắn không quá tưởng nói chuyện, nắm lấy điền ninh không cái tay kia, không tiếng động an ủi. Tài xế giống chân ga. Thực mau tới bệnh viện, tới rồi bệnh viện khám gấp, bác sĩ cấp hạ đông thăng kiểm tra vừa thấy, thực nhẹ nhàng nói, không có việc gì, tiểu miệng vết thương, băng bó một chút là được. Thật vậy chăng? Đúng vậy, hiện tại huyết đều mau ngừng, có người điểm này tiểu thương đều không tới bệnh viện. Bác sĩ nói liền bắt đầu độc thủ, cấp miệng vết thương chung quanh tiêu độc cũng cắt rất về điểm này tóc, thượng tiêu độc dược dính thượng băng gạc, thực mau liền hoàn thành. Đông ngươi sao Chúng ta muốn hay không lại kiểm tra một chút. Hạ đông thăng xua xua tay, ta thật sự không cảm giác được vự. Điên Ninh cùng bác sĩ luôn mãi xác nhận sẽ không có vấn đề, mới đi thanh toán tiền thuốc men, nàng trở về thời điểm, khoa cấp cứu tới tân người bệnh, là tài xế taxi cùng Tào Xuân Lệ bị đưa lại đây kiểm tra miệng vết thương, đồng hành còn có 4 gã xuyên chế phục công an, cùng với Vũ Thanh Sơn hai cha con. Bốn người đối diện, vu Thanh Sơn tràn đầy xin lỗi. Vũ tiểu quân trên mặt còn có khô cạn vết máu, thoạt nhìn trật vật cực kỳ, nhìn về phía điển linh ánh mắt phi thường phức tạp. Ngươi! Không có việc gì đi! Hạ đông thăng gật đầu, không có việc gì, đây là có chuyện gì? vu thanh sơn gian nan giải thích, nàng đi nhà ta trộm sổ tiết kiệm, ta phát hiện lúc sau đuổi theo ra tới, xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Trước xử lý án tử đi, hai người cũng cùng công an làm đơn giản ghi chép. Bởi vì hạ đông thăng trên đầu có thương tích, về trước ra nghỉ ngơi. Ngồi trên về nhà xe mới nhớ tới lâu như vậy không đi hạ ra, hẳn là theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi, về đến nhà sau điển linh gọi điện thoại, lãnh nhược quân nghe xong dọa nhảy rượu. Chúng ta qua đi nhìn xem. Mẹ, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, các ngươi đừng tới đây, buổi tối chúng ta qua đi, đừng dọa hi hi. Lãnh nhược quân sốt ruột sắp xếp cấp. Hạ Đông Thăng nói nàng còn có thể nghe đi vào, liền lưu tại hạ gia chưa từng có tới. Treo điện thoại, điền Linh thúc giục Hạ Đông Thăng đi trên giường nằm, ngươi nếu là đầu không thoải mái liền cùng ta nói, chúng ta lại đi bệnh viện kiểm tra, trên đầu thương không phải tiểu ma bệnh, biết không? Hạ Đông Thăng nhắc tay bảo đảm, hảo, chính là ta còn rất đói bụng. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Sợ miệng vết thương còn chưa khép lại, hắn nhấm nuốt không thoải mái. Điền Ninh làm cháo thịt, không uổng lực trứng gà cùng thịt cá. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, Hạ Đông Thăng thật sự buồn ngủ đi lên, ghé vào trên giường ngủ rồi. Ninh Ninh, ngươi ở nhà bồi ta, ta biết, sẽ không đi. Điền Ninh kia quyển sách ngồi ở phòng ngủ sofa ghế, chính là căn bản xem không đi vào trong sách văn tự. Đứng dậy đem bức màn kéo lên một ít, cũng đến trên giường nằm xuống, nhìn Hạ Đông Thăng ghé vào gối thượng sườn mặt xuất thần. Bệnh viện. Tài xế taxi không chịu cái gì thường, xe đầu đụng vào người nhà viện Đại Môn trụ cửa khi, tài xế bên này lệch khỏi quỹ đạo tương đối rời đi, chủ yếu ở ghế phụ phía trước chịu lực, cho nên tài xế xử lý trên mặt tiểu thương liền đi phối hợp điều tra, mà Tào Xuân Lệ cánh tay phải dập nát tính gãy xương, phần đầu đã chịu va chạm tạo thành nào chấn động. Nhưng ngoại ý muốn chính là Tào Xuân Lệ thực mau ở bệnh viện tỉnh lại, tỉnh lại tay phải đã đánh thượng thay cao, trên tay nàng còn mang con tay Vất vả trù tính tới 12 vạn đã làm vận chứng giao cho công an. vu Thanh Sơn, ngươi vì cái gì một hai phải đối ta đổi tận giết tuyệt. vu Thanh Sơn ngồi ở chỗ đó trầm mặt không nói, nhìn Tào Xuân Lệ cuồng loạn bộ dáng, thật dài thư một hơi, Tào Xuân Lệ, ta đời này cứ như vậy, cho nên, ngươi đừng nghĩ hảo quá. Từ trước hắn rất ít hối hận qua loa kết hôn cưới Tào Xuân Lệ, đem sở hữu sự tình làm cho hòng bét, bởi vì hắn còn có bản lĩnh xoay chuyển cục diện. Làm sinh hoạt hảo điểm, nhưng hiện tại, hắn thật sự hối hận. vu Thanh Sơn, ngươi đừng đi, ta tốt xấu là bà hải tử thân mụ. Ngươi không thể truy cứu trách nhiệm của ta, là tiểu quân đem sổ tiết kiệm cho ta, đều là hắn cho ta, là hắn cho A. Chẳng lẽ ngươi muốn cáo thân sinh nhi tử sao? vu Tiểu quân yên lặng từ ngoài cửa đi vào tới, nhìn trên giường bệnh bộ mặt giữ tợn nữ nhân. tao Xuân Lệ tựa như nhìn đến cứu tinh, vội vàng nói, tiểu quân. Ta là mẹ ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, ta trước kia chính là ở ngày mùa đông nhảy sông đi cứu ngươi a Ngươi mắt thấy ngươi ba cáo ta, làm ta ngồi tủ, ngươi là không hiếu thuận A Bạch Nhân Lang Đệ 347 Trang Mẹ, ngươi vì sao muốn gặp ta? Tao xuân lệ một nghẹn, có chút trột dạ, theo sao đúng lý hợp tình nói, ta là mẹ ngươi, sao tính lừa ngươi, ngươi cùng ngươi bà cơm ngon rượu say. Mẹ ngươi ở bên ngoài chịu khổ chịu tội ngươi đều mặc kệ không hỏi có phải hay không. Nàng đã là tiến vào điên cuồng trạng thái. tao Xuân Lệ còn ở phòng bệnh đại xảo mang to. Đều là các ngươi, vu Thanh Sơn khôn khéo đã chết, chính là không nghĩ cùng ta phục hôn, sợ ta phân tiền. Nếu không phải bởi vì hắn có tiền, ngươi cho rằng ta sẽ ngày mùa đông nhảy đến trong sông mặt đem ngươi vớt lên, tiền đều là của ta, bằng gì cấp những người khác. Banh ở tào Xuân lệ trong óc kia căn huyền bang một tiếng chặt Đức, nàng lập đi lặp lại nhắc mai tiền, ở phòng bệnh mắng không ngừng. Vu tiểu quân ngơ ngác đứng nhìn khá dài thời gian, theo sau yên lặng xoay người đứng ở ban đầu vị trí, hắn dựa vào trên tường chậm rãi ngồi sổm xuống, xuống, nước mắt đều lưu không ra. Băng gì à, bằng gì ta sinh ba cái hài tử, ta là thân mụ, như thế nào liền không thể lấy điểm chỗ tốt rồi. ta mắt thấy liền đến ra tàu hỏa, vì sao ngăn lại ta, Các ngươi chính là xem không được ta hảo. Ta muốn trở thành cả nước nhà giàu số 1 Ta phải làm thế giới đệ nhất người giàu có, ta cả đời này nên hưởng phúc. Điên Linh nàng chính là đáng chết, muốn làm ta hài tử mẹ kế. Nàng kia hết thảy đều là của ta, đều là cướp đi ta đổ vận. Nàng đáng chết. Nguyên bản Tào Xuân Lệ chính là ở đơn độc phòng bệnh, nhưng liền nhau phòng bệnh đều ở người bệnh. Đối tàu Xuân Lệ mắng bất kham này nhiễu, cùng viện phương phản ứng. Viện phương liên hệ cục công an, nhưng Tào Xuân Lệ hiện tại là người bệnh, bệnh tình của nàng thích hợp nghỉ ngơi, bác sĩ chỉ có thể tạm thời cấp Tào Xuân Lệ dùng trấn định tính dược vật, làm trước Tào Xuân Lệ an tĩnh lại, giảm bớt cảm xúc. Chạm vạng, Tào Xuân Lệ bắt đầu không ngừng nôn mửa, bác sĩ khoa não kiểm tra là não chấn động khiến cho. Dược hiệu qua đi, Tào Xuân Lệ tỉnh lại, có chút hồ ngôn loạn ngự dấu hiệu, đem một ít lời nói qua lại nói, ta đòi tiền. Ta có tiền là có thể đi hải thị mua phòng ở lạc, mua phòng ở ta về sau chính là kẻ có tiền, so điền ninh còn phải có tiền, vu thanh sơn tiền đều là của ta. Đều là của ta. Người này không phải là điên rồi đi. Lân cận phòng bệnh người bệnh nghe được phi lòng, này nếu không phải cái bệnh tâm thần có khả năng như vậy chút phát rồi chuyện này. Nàng muốn giết người A, không thấy cửa phòng bệnh còn có hai cái công an thủ. Điên rồi, điên rồi. Nàng sẽ không giết chúng ta đi. Ý, ý càng nói càng dọa người, hẳn là không thể nào. Vu Thanh Sơn nhận được tin tức, đến bệnh viện xem Tào Xuân Lệ điên điên khùng khùng bộ dáng nhịn không được những mày, trước làm tinh thần khoa bác sĩ hảo hảo cho nàng kiểm tra một lần, ta hoài nghi nàng là Trang. Tào Xuân Lệ quỷ kế đa đoan, nếu vì Trang bệnh tâm thần tránh được pháp luật chế tài cũng không phải không có khả năng. Bác sĩ suốt đêm tới chuẩn bệnh, nhưng đều không xác định Tào Xuân Lệ chẳng muốn. Này nếu là Trang, cũng quá suy nghĩ điểm, bọn họ có khuynh hướng là thật sự đột phát tính bệnh tâm thần hoặc là bởi vì nào chấn động khiến cho. Vu Thanh Sơn tỏ vẻ, ta không tin. Cục công an cũng không tin, nào có như vậy xảo trung hợp, buổi sáng đoạt quá tải xế tay lái ý định đem người đâm chết, vào bệnh viện đột nhiên thành tinh thần bị bệnh, kia bọn họ kế tiếp như thế nào thẩm vấn. Chúng ta có thể chờ một đoạn thời gian xem nàng khôi phục tình huống, nếu là nào chấn động khiến cho rất lớn khả năng có thể khôi phục bình thường. Chỉ là án này muốn một kéo lại kéo, bị liên lụy tài xế một ngày đều có thể tránh mấy trăm đồng tiền, khai chính là công ty xe taxi, mỗi tháng còn muốn giao nhận thầu kim, nhân ra như thế nào nguyện ý. Hùng chi hư hao công ty xe taxi, hắn một vạn đồng tiền tiền thế chấp đều lấy không trở lại, này đó đều đến muốn tào xuân lệ bồi thường. Nhưng hiển nhiên, tào xuân lệ không có tiền. Vô Thanh Sơn đến trước thanh toán cấp tài xế lầm công phí, cấp lợi dân cho thuê bồi thường, lại làm người cấp người nhà viện hư hao trụ cửa cấp tú hảo, đồng thời cùng Hạ Đông Thăng bên kia chào hỏi. Hạ Đông Thăng một giấc ngủ sau khi tỉnh lại trừ bỏ có chút mơ hồ cũng không có khác không khỏe, thay đổi quần áo liền xuất phát đi hạ gia, bọn họ xe ngày hôm qua đưa đi bảo dưỡng, cho nên vẫn là ngồi xe taxi. Lãnh quân tự mình hầm canh gà, xem hắn miệng vết thương thật không trở ngại mới đưa khẩu khí. Hạ tranh biết ba ba bị điểm tiểu thương, kiên trì cho hắn thổi thổi, ba ba, thổi thổi liền không đau đầu, thực mau liền sẽ tốt, người muốn ngoan ngoan ăn cơm. Hảo. Đến nỗi tranh cãi nguyên nhân, Hạ Đông Thăng đơn giản nói, vẫn chưa để cập xa xăm năm đó. Hạ Hoàn An rất tức giận, những người này vô pháp vô thiên cản rỡ, nhất định đến truy cứu bọn họ trách nhiệm. Hạ Đông Thăng bất đắc dĩ cười cười, đó là nhất định. Điền Linh biết hắn bất đắc dĩ trố Mấy năm nay bọn họ thật là không thiếu cùng cục công an tòa án giao tiếp. Ăn qua cơm chiều, nhị lao không yên tâm bọn họ, đưa bọn họ đến ngoài đại viện đầu. Bọn họ kỳ thật còn muốn cho Hạ tranh lưu lại, nhưng Hạ tranh không muốn. Ta ngày mai còn muốn đi học đâu, hơn nữa ta muốn xem Ba bà, bà. Hạ đông thăng bế lên tới khuê nữ thân thần, khi hi hảo ngoan, bà bà đã không đau. Điên ninh sờ sờ Hạ tranh đầu, đối bọn họ nói, ba mẹ, sẽ tới, các ngươi về đi. Đông thằng cùng Hi Hi đều thực hảo chiếu cố, giao cho ta không có việc gì. Ra ra nãi nãi, ta cũng sẽ chiếu cố ba ba. Lãnh nhược quân cùng Hạ Hoàn An lúc này mới trở về. Lên xe về nhà, Hạ tranh nhưng thật ra nhớ rõ chính mình lời hứa, về đến nhà phao phao chân lại rửa mặt, nàng đều đặng đặng đặng qua lại chạy, rất có chiếu cố nhỏ yếu trách nhiệm tâm. Ba ba, người đánh răng không cần đủ ngủ cung ngủ, muốn ngửa đầu. Ai nha? May mắn hi hi nhắc nhở ta, thiếu chút nữa liền đã quên. Nên ngủ, hạ đông thăng chỉ có thể nằm bò. Hạ tranh vô vô hắn, ba ba, ta cũng sẽ như vậy ngủ, thực thoải mái. Hạ đông thăng ồm ồm nói, đúng vậy, ngươi khi còn nhỏ tư thế ngủ nhưng thần kỳ. Hạ tranh che miệng cười trộm, mắt to cong thành trăng non, mụn mụ ta cùng ba ba ai khi còn nhỏ ngủ tương đối kỳ quái. Nô, no, ta không biết ngươi bà bà khi còn nhỏ như thế nào ngủ. Nhưng sắc thật ngươi tương đối thần kỳ, khẳng định di chuyển ngươi ba ba. À, mới không có, ta ngủ thức ngoan, nãi nãi nói. Ngươi tối hôm qua cùng ra ra nãi nãi ngủ. Đệ 348 trang. Không phải, là cùng nãi nãi, ra ra ngủ một cái khát phòng. Điên ninh hiểu rõ, lãnh nhược quân trong lòng khả năng vẫn là có khúc mắc đi. Bất quả mấy năm nay nhìn đã so mới vừa nhận thức hảo rất nhiều, không có buồn bực không vui. Ba người hàn huyên một hồi lâu, hạ tranh bắt đầu ngác, chính là thương hoạn ba bà còn chưa ngủ, nàng cũng kiên trì không ngủ, điền ninh cấp hạ đông thăng ngáy mắt, hán trang thực vây bộ dáng đánh cái ngác, thực mau ngủ. Hi hi, ngươi cũng ngủ đi. Hảo. Hạ tranh xuống giường xuyên chính mình dép lê lọc cộc đi ra ngoài, sau lại phản ứng lại đây tay chân nhẹ nhàng, câu lấy điền ninh tay nhỏ giọng hỏi, mụ mụ ngươi hôm nay sợ hay sao? Có điểm sợ. Bất quá ngươi ba ba đem ta kéo ra, ta không có việc gì, hiện tại hảo. Hi hi, ba ba là mụ mụ đại anh hùng, đúng hay không? Là, ba ba là đại anh hùng. Ta đây phải làm ba ba mụ mụ tiểu anh hùng, ta cũng có thể bảo hộ mụ mụ, mụ mụ không sợ. Hảo, mụ mụ không sợ, bất quá hi hi về sau quá đường cái cũng muốn cẩn thận, muốn ngẩn đầu xem xe cùng người. Hạ tranh lại đánh cái ngáp, mụ mụ ta biết rồi. Tới rồi nàng nho nhỏ khuê phòng, điên Linh đem hạ tranh ôm đến trên giường đắp chăn đàng hoàng, ôm nàng vỗ vỗ, tiểu gia hỏa thực mau an tâm đi vào giấc ngủ, mặt mày an bình thuần khiết, tựa như tiểu thiên sứ. Điên ninh túi đầu thân thân má nàng, lặng lẽ cùng lại đây hạ đông thăng tham giỏ, nhìn nữ nhi cầm lòng không đậu cười. Hi hi ngủ rồi. ân Hai người đều nhìn nàng ngủ nhan thở phào một hơi. Điên Linh nhẹ giọng nói, may mắn không có việc gì. Bằng không như thế nào yên tâm hạ bọn họ lớn nhất vướng bận. Hạ đông thăng ôm lấy nàng, khẽ hôn nàng cái chán, có ta đâu. Tào Xuân Lệ tựa hồn là thật sự điên rồi, nàng thương thế dần dần ổn định, tư pháp trình tự cũng ở đồng bộ tiến hành, nàng ăn cắp vu thanh sơn sổ tiết kiệm, còn cướp đi tài xế tay lái ý đồ đâm chết người, nguy hiểm cho công cộng an toàn, tội danh minh sắc dưới tình huống, nàng cân nhắc mức hình phạt sẽ rất nghiêm trọng. Chính là... Tào Xuân Lệ khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, mấy cái tinh thần khoa bác sĩ đều nói nàng là tinh thần thất thường. Cho nên, kiểm tra cơ quan tuyển ở Tào Xuân Lệ bệnh tình ổn định thời điểm nhắc tới công tố, làm tòa án thẩm tra xử lý án kiện, Tào Xuân Lệ muốn phán 10 năm trở lên thời hạn thi hành án, còn có phát tiền, chẳng qua nàng không có gì người nhà, nhà mẹ đẻ cha mẹ đã qua đời, huynh đệ kết hôn thành gia đi đừng mà sinh hoạt. Tào Xuân Lệ ở hải thị có cái trông trước cũng không có khác thân nhân, còn có phạm tội ký lục, cho nên phạt tiền cũng là vu thanh sơn giao đi lên. Tào Xuân Lệ phán hình, 15 năm thời hạn thi hành án, tuyên án khi Tào Xuân Lệ còn thanh tỉnh, tuyên án lúc sau hoàn toàn điên rồi. Nàng lầm bẩm tự nói, sẽ không, ta là trên thế giới mệnh tốt nhất người, ta sẽ đại phú đại quý, sẽ không chết. Ta kiếp trước bị tội, đời này muốn xuôi gió xuôi nước. Ta là chuyển thế đầu thai người may mắn, các ngươi đều không có A. Các người đều ở hại ta, đều là ghen ghét ta. Lộn xộn nói rất nhiều kỳ kỳ quái quái nói, nhưng là ai cũng không có đem cái này phát dầu người ta nói nói để ở trong lòng. Bởi vì tàu xuân lệ bệnh rất nghiêm trọng, ngục giam không có biện pháp bắt giam, chỉ có thể đưa đến bệnh viện tâm thần đơn độc trung giữ, đương thời nốt ở bệnh tâm thần người đều là bệnh tình nghiêm trọng hoặc là có khả năng nguy hiểm cho xã hội. Bệnh viện tâm thần nội chỉ có nhân viên y y tế, tường viện luy rất cao. Mặt trên còn vây quanh lưới sát, trừ phi người trong nhà tiếp đi, bệnh tình khỏi hẳn, giống nhau đi vào rất khó trở ra. Tàu Xuân Lệ bị đưa đến bệnh viện tâm thần sau rốt cuộc không có tin tức. Vu Thanh Sơn vì Tàu Xuân Lệ hoàn thành giải quyết tốt hậu quả, bồi đâm hư xe taxi, cũng nhờ người cấp hạ đông thăng cùng Điển Linh tặng một ít bồi thường quà tạo. Tràn trọc đưa đến lúc sau, hai người cũng không có nhận lấy, quà tặng lại bị lui trở về. Vu Thanh Sơn không có lại làm vô dụng công. Tới rồi trưng binh thời gian, đem vừa lúc thành niên đại nhi tử vu tiểu quân đưa đến quân doanh. Điên ninh là từ đinh tuệ san trong miệng nghe được này tin tức, vu tiểu quân liền đọc cao trung đúng là đinh tuệ san nhậm giáo trường học. Đinh tuệ san thực không hiểu nói, nhà bọn họ không thiếu tiền, như thế nào bỏ được đem nhi tử đưa đến quân doanh đi, lại nói đều thi đậu cao trung, đi tham gia quân ngũ quá đáng tiếc đi. Nhân ra khả năng chính là thích tham gia quân ngũ đâu. cũng là Chúng ta hài tử lớn lên lúc sau sẽ làm gì đâu. Điền Linh chống cầm lắp đầu, không biết à, trước mắt vẫn là trước làm hy hy thượng xong nhà trẻ lại nói. Đinh Tuệ san càng là cảm thấy con đường phía trước xa vời, rốt cuộc nàng nhi tử liền nhà trẻ cũng chưa thượng đâu. Về nhà lúc sau, Điền Linh đem chuyện này nói cho Hạ Đông Thăng nghe. Hạ Đông Thăng trên đầu thường đã hảo, gối cánh tay nằm ở đảng kia nói, có lẽ là đối con của hắn tâm lệnh đi. Phòng trưng là... Dưỡng như vậy nhiều năm vu Tiểu Quân vẫn là hướng về thân mụ, vu Thanh Sơn trong lòng hẳn là kiểu gì thất bại. Bất quá lúc trước nàng trong ngộng mơ thấy, đồng dạng là Tào Xuân lệ lái xe đâm người, vu Thanh Sơn lại trấn an trong ngộng Điển Ninh, cũng không có trách cử nhi tử ý tứ, có lẽ chính là bởi vì, đâu không ở tự thân đi. Ninh ninh, tưởng cái gì đâu? Không có gì, chính là suy nghĩ như thế nào giáo dục ta khuê nữ à, ta có điểm lấy không chuẩn. Hai tử không có khả năng dựa theo cha mẹ ý tưởng tới nàng là cái sống sờ sờ người có độc lập tư duy cùng tình cảm làm ra trưởng muốn chính xác dẫn đường thật không phải hạng nhất nhẹ nhàng công tác từ từ tới đi Điền Ninh hừ nhẹ một tiếng cũng chỉ hào như thế Đúng rồi chúng ta trường học lao đại laoạitỉ nói có ra tiểu mạch gối làm đặc biệt hảo người gần nhất không phải ngủ không tốt ta mua hai cái người gối thượng thử xem nàng đi phòng khách đem tân gối đầu lây tới Hạ Đông Thăng lập tức thay, vô vô gối đầu vui sướng nói, ta đây đêm nay khẳng định có thể ngủ ngon, ta cảm thấy gần nhất khá hơn nhiều, chính là sẽ nằm mơ, tỉnh lại nghị không ra làm cái gì mộng. Đệ 349 trang, mơ thấy cái gì? Hạ Đông Thăng lắc đầu, không nhớ rõ, có đôi khi tỉnh lại rất cao hứng, có đôi khi lại không quá thoải mái. Nếu không chúng ta lại đi bệnh viện nhìn xem đi, quá hai ngày nhìn xem đi. Nếu không chuyển biến tốt đẹp liền đi xem, sẽ không mất chi nhớ. Điên Linh véo eo huy hiếp, tốt nhất sẽ không, bằng không nào ta khẳng định không tha cho ngươi. Hạ đông thăng cười phát lại đây ôm lấy nàng, ta nhớ kỹ. Như thế nào có thể quên chính mình tức phụ nhi đâu. Bạn tiêu mạch gối thanh hương cùng với rất nhỏ tiếng vang, hai người đều ngủ rồi, lại đều làm ngộng. Điên ninh trong mộng trở lại cơ hồ quên mất từ trước, từ trước nàng sinh hoạt vô ưu, trong lòng chỉ có một chút nhớ. Mỗi ngày chỉ cần phát sầu việc học cùng công tác, rất nhiều nhật tử đều là ngày qua ngày, chính là hiện tại bất đồng, có trượng phu cùng nữ nhi, là không giống nhau vui sướng. Bất quá, ở trong ngộng trở lại từ trước, tâm tình vẫn là thực nhẹ nhàng, điền linh ở trong ngộng đi tới đi lui, xem biến phong cảnh, hoàng hốt còn nhìn đến một người đứng ở trên lầu xem hán, nàng ngẩn đầu nhìn lại, trong lòng biết đó là ai. Vừa muốn cười thời điểm, ngộng lại tỉnh. Ánh trăng sáng tỏ. Định định thần có thể thấy rõ trong phòng ngủ đại khái. Điên Linh phát hiện trước ngực hoành hạ đông thăng tay trái cánh tay, hắn còn ở ngủ, tựa hồ cũng ở trong hộng, nhẹ giọng nói nói mớ. Ninh ninh, đừng đi. Điên ninh như mày, do dự muốn hay không đánh thức hắn, cười nói, đồng ngốc ta ở chỗ này đâu như thế nào sẽ đi. Hạ đông thăng lập tức tỉnh, theo bản năng sờ sờ nàng, anh thanh hỏi, ninh ninh. Người tỉnh. Ơn. Mới vừa làm giấc mộng tỉnh ngủ. Ta cũng làm giấc mộng, mơ thấy ngươi ở dưới lầu đối ta cười. Ta vừa muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi xoay người liền đi rồi. Ta hoảng sợ, muốn đuổi theo thời điểm ngươi liền kêu ta. Điên ninh sứng sốt, mở ra đèn bàn, xem hắn cái chán thậm chí thấm ra hãn. Nếu mau mùa đông, ngươi như thế nào còn ra mùa hôi? Không có việc gì, có thể là trong ngộng cấp. Mơ thấy cái gì? Hạ Đông Thăng cẩn thận hồi tưởng. Lần này trong ngộng nội dung nhưng thật ra nhớ kỹ, hai người ngồi dậy rửa vào đầu giường nói chuyện hiếm. Trong ngộng cùng hiện tại không giống nhau, hai ta không phải cái này thân phận, chúng ta hình như là hàng xóm. Mỗi ngày đi học tan học đều sẽ gặp mặt, ngươi muốn kêu ca ca ta, ta nhớ rõ ngươi là nhà bên muội muội, Trong ngộng ngươi thực đáng yêu, chính là thượng cao trung thời điểm bộ ráng, ta rất muốn ôm ngươi một cái, chính là đều ly ngươi không xa không gần khoảng cách, sau lại ngươi giống như liền nhìn không tới ta. Mỗi ngày đơn độc đi đi học, ta đứng ở trên lầu cùng ngươi nói chuyện, ngươi, còn không phản ứng ta, ta cho rằng chọc ngươi sinh khí, đều muốn cùng ngươi giải thích, ngươi vẫn là không để ý tới ta, trong mộng ta nhớ rõ nhất rõ ràng chính là ngươi này đôi mắt, chính là sau lại ngươi đều không xem ta. Hạ Đông Thăng nói buồn bã mất mát, tựa hồ trước vài lần trong mộng cũng là giống nhau nội dung. Điền Linh nghe sừng sốt. Sau đó đâu? Sau đó ta liền tỉnh A Này! Hạ Đông thăng xem nàng mặt lộ vẻ do dự thân sắc, quan tâm hỏi làm sao vậy Điền Linh nói theo sự thật ta vừa rồi mơ thấy ngươi ở trên lầu muốn cùng ngươi nói chuyện theo sau liền tỉnh trong ngộng ta biết trên lầu người kia đã thai nạn xe cộ rời đi Thanh Mai Chúc mã cảm tình thực ngây ngôùng chi Trúc mã thượng đại học xe tiện lợi họa ly thế Điền Ninh vẫn luôn nhớ ký hắn mà lúc trước nhìn đến hạ Đông Thăng ánh mắt đầu tiên đó là bởi vì hắn này đôi mắt hạ đông thăng trong ngộng Không, hạ đông thăng chính là hắn sao. Cho nên, hắn trong ngộng mới hồi cảm thấy nàng nhìn không tới hắn. Hạ đông thăng vô đuổi vui dạo dựng nói, chúng ta đây kiếp trước kiếp này đều nhận thức lạc. Hai đời duyên phận nột. Điên ninh cũng cười rộ lên, dựa sát vào nhau hắn nói, có thể là đi, có phải hay không cảm thấy thực lãng mạn. Cần thiết là thật sự, vừa vặn chúng ta hai cái đều mơ thấy. Ninh ninh, ngươi mua cái này gối đầu thật tốt quá. Làm chúng ta làm hai chàng mộng đẹp. Hạ Đông Thăng hung hăng hôn hôn má nàng, mặt đều phải biến hình. Ai nha, làm gì? Hạ Đông Thăng ôm nàng nói, ta cao hứng à, ta trước kia còn đã làm không tốt mộng. Trong mộng ngươi thích vù thanh sơn không thích ta, nhưng đem ta ghen ghét đã chết. Ninh ninh, ngươi cần thiết thích ta, kiếp trước kiếp này đều là ta. Cái gì mộng? Ngươi gạt ta cái gì? Ngậy, là cái kia, ta cùng ngươi đã nói một chút. Mơ thấy ngươi cùng Vũ Thanh Sơn kết hôn, kết quả Tào Xuân Lệ lái xe đâm ngươi, toàn ra đều ủy khuất trong ngộng cái kia ngươi, ta xem đều mau tức chết rồi. Ở thê tử trước mặt, Hạ Đông Thăng một chút đều không che giấu chính mình tiểu tâm tư, hắn lúc ấy chính là cảm thấy trong ngộng điển linh không ánh mắt, đã từng có trong nháy mắt thiếu chút nữa cho rằng đó là bọn họ kiếp trước, nữ nhi sinh ra thời điểm hắn vui vẻ đến cực điểm, không có giống trong ngộng như vậy sinh cái Nam Hải. Hiện thực cùng trong mộng hoàn toàn không giống nhau, nắm ở trong tay mới là thật sự. Điền ninh chấm tư, nếu thật là đâu? Hạ đông thăng thật mạnh cường điệu, nhất định không phải. Nột, vừa rồi mộng chứng minh chúng ta có kiếp trước kiếp này, cùng hắn nhiều nhất là giấc mộng, hiện tại mới là nhất chân thật, chúng ta là toàn gia. Điền ninh dơ tay xoa bóp hắn mặt, cảm thấy thực hào chơi, nhìn chăm chú hắn đôi mắt nói, như thế nào giống cái tiểu hải tử, bất quá ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Mặc kệ là cái gì đều cùng ta không quan hệ, ta tin ta nhóm hai kiếp trước kiếp này. Hạ đông thăng trong mắt dâng lên nhảy nhót thần sắc, chắc chắn mà nói, kiếp sau chúng ta còn muốn ở bên nhau. Điền ninh gật đầu, hảo. Hạ đông thăng thỏa mãn ôm lấy nàng, càng ôm càng chặt. Ui, không cần như vậy khẩn A ta còn muốn hô hấp á đại ca. Gọi ca ca. Ca ca. Hạ đông thăng thoáng buông ra một ít, có chút phiền muốn nói. Nếu là hai ta có thể cùng nhau đi học thì tốt rồi, tốt nhất là ngồi cùng bàn. Điên Linh vô tình vạch trần, như vậy ngươi liền phải lưu ban á ca Lưu ban cũng không quan hệ, ta chờ ngươi. Ta cảm thấy còn không bằng ta nhảy lớp. Nô, no, như vậy cũng đúng. Hạ tranh nửa đêm tỉnh ngủ rời giường đi tiểu, thấy ba mẹ trong phòng có ánh đèn còn có nói chuyện thanh, xoa đôi mắt tới gõ cửa, mụ mụ các ngươi còn không ngủ được, tỉnh ngủ muốn tiếp theo ngủ. Không thể hàm chơi lạc. Đệ 350 trang. Điền ninh cười đẩy ra hạ đông thăng, chân trần xuống giường đi mở cửa. Hi hi, ta và ngươi ba ba ở thảo luận đi học vấn đề. Hắn lôi kéo không cho ta ngủ. Tới, ngươi lại đây buổi chúng ta ngủ. Hắn liền thành thật. Hào đi. Hạ tranh còn ở ngác, xoa đôi mắt ôm đến trên giường. Chiều hạ đông thăng lắc lắc tay. Ba ba, ngủ lạc. Nói xong liền gối lên điền ninh trong khủy tay liền ngủ rồi. Điên ninh kéo lên tràn, nhỏ giọng đối hắn nói, nhanh lên ngủ, không cần hưng phấn kiếp trước kiếp này, về sau trầm dai nói. Sau đó liền đưa lưng về phía nghiêng người mặt hướng nữ nhi. Hào đi! Hạ đông thăng khinh thân lại đây, nằm nghiêng ở nàng sau lưng, một tay ôm lấy hai người, bọn họ còn có thời gian rất lâu thảo luận chuyện này, hiện tại này trên một cái giường nằm hắn toàn bộ. Điên ninh nghe hắn hô hấp vững vàng, nhẹ nhàng cười, điều chỉnh tư thế. Dựa vào hắn trong lòng ngực ngủ. Truy cứu trong mộng nội dung trước sau hư vô mờ mịt, hiện tại mới là chân thật. Bất quá, bởi vì buổi tối quá mức hưng phấn, ngày hôm sau buổi sáng trước tỉnh lại chính là Hạ tranh đảm đương đồng hồ báo thức mới không tạo thành một nhà ba người cùng nhau đến chế quân trạng. Ba ba. Xem đi, hi hi, mụ mụ ngươi nói chính là đối, ba ba mụ mụ đêm qua là hư tấm gương, nửa đêm tỉnh ngủ không thể ham chơi. Hạ Chanh biểu môi. Ba ba, ngươi đem ta tưởng lời nói đều cấp đoạn. Được rồi, hai người các ngươi nhanh lên thu thập, thời gian không nhiều lắm. Tuân lệ, cha con hai trăm miệng một lời. Sáng sớm, Điên Ninh cùng Hạ Đông Thăng dậy sớm vội vàng thu thập dung nhan. Hôm nay là Hạ tranh nhà trẻ tốt nghiệp nhật tử, nhà trẻ mời ra trưởng cùng đi tham gia hoạt động. Hạ tranh sớm tuyển hảo muốn xuyên y gì phục đã ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Ninh Ninh, ta xuyên cái này hành sao? Vẫn là không cần đâu phục đi. Vạn nhất lao sư làm kéo co linh tinh hoạt động, có phải hay không phóng không khai tay. Hơn nữa, khả năng sẽ có điểm khác loại. Kia xuyên cái này. vận động khoản. Hảo. Hai người thu thập hảo vội và ngăn bữa sáng. Hạ tranh nhưng thật ra thực vui vẻ. Đây là lần đầu tiên ba ba mụ mụ đều bồi nàng đi đi học. Bọn họ đều là nhà trẻ học sinh lạc. Sau khi ăn xong cầm lên camera, tam khẩu chiều nhà trẻ xuất phát. Đã có không ít gia trưởng mang theo tiểu bằng hưu tới rồi, hạ tranh lôi kéo Điển Ninh cho nàng giới thiệu chính mình hảo bằng hưu, bên trong vườn một mảnh hài hòa. Quả nhiên như Điền Ninh nói như vậy, nói tốt tốt nghiệp ngày chính là đại gia tề tụ một đường chơi điểm thân tử cho chơi, hạ đông thăng gánh nặng sở hưu thể lực sống, kéo co, khiêng khuê nữ chạy nước rút. Điền Ninh, phụ trách cấp hai người chụp ảnh, chầm chố khen ngợi. Nhà trẻ tốt nghiệp chiếu là trước tiên giao trả tiền Lão sư đem ảnh chụp chia các vị gia trưởng bảo tồn, hoạt động rốt cuộc kết thúc khi ba người ở nhà trẻ chụp ảnh chụp. Hạ tranh tay trái bám vào ba ba bả vai, tay phải ôm mụ mụ hạ đông thăng ôm nàng eo, ba người nhìn về phía màn ảnh, chụp được này một chương bưu hãn rốt cuộc ảnh chụp. Hi hi, ngươi nhân sinh muốn mại hướng một cái khác giai đoạn sau. Muốn cố lên nga. Mụn mụ ngươi cùng ba ba đều phải bồi ta. kia đương nhiên rồi. Tẩy ra tới ảnh chụp trịnh trọng phóng tới album, nhàng khi ngồi ở trên sofa tinh tế quan khán, Hạ tranh cũng ái lận xem trong nhà album, đơn giản đem trong nhà sở hữu album ôm ra tới, xem một chương hỏi một lần lúc ấy phát sinh chuyện gì. Cha mẹ tuổi trẻ thời điểm bên người còn không có nàng là nàng nhất toán niệm sự, còn có hôn lễ thượng, như vậy có ý tứ sự tình chỉ cần ghi hình mang, nàng đều nhìn không tới. Ba ba, khi đó vì cái gì không có ta a Hạ Đông Thăng điểm điểm nàng cho mũi, tiểu quỷ, khi đó có ngươi quá chậm trễ sự. Ta thử ngoan, ba ba. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn trở đến nên ra tới thời điểm ra tới, ngươi xem hiện tại còn không phải là thực hảo. Hạ tranh trống cầm hỏi, mụ mụ váy dài tử thật là đẹp mắt, ba ba ta khi nào có thể mặc à. Hạ Đông Thăng đau đầu cực kỳ, khuê nữ, cái này thật có thể chờ, cần thiết đến chờ. Bọn họ hai vợ chồng ngẩm đắng nuốt cay nuôi lớn khuê nữ tuyệt đối không thể tiện nghi người ngoài A. Ta chính là tưởng xuyên cái váy sao, ba ba ngươi thật nhỏ mọn, ta đi hỏi mụ mụ. Hạ tranh đặng đặng đặng chạy đến thư phòng đặt câu hỏi, Điền Ninh đem nàng ôm đến trên đùi, chỉ vào xinh đẹp áo cưới ôn nhu nói, hi hi, ba ba nói chính là đối, cái này quần áo không thể xuất ruột, đây là tân nương tử xuyên y hề phục hi hi muốn lớn lên lúc sau trở nên lợi hại hơn. Tái ngộ đến ngươi thích cái kia nam sinh, mới có thể đường tân nương tử lạp. Hạ tranh cái hiểu cái không gật gật đầu, hảo đi, ta không có mụ mụ lợi hại, vẫn là trước không cần xuyên. Ngoan lạp, tiểu gia hỏa từng giọt từng giọt ở lớn lên, là bọn họ ngần ấy năm nhất đồng kết tinh. Từ cựu nên tân khi, một nhà ba người đi hạ ra ăn cơm tất nhiên, đại gia tề tụ một đường hòa thuận vui vẻ, chỉ có hạ tranh là nhỏ nhất, tất cả mọi người súng nàng. Nàng Thúc Thúc các ca ca mới vượt qua đại học cái thứ nhất học kỳ, so cao trung thời điểm nhẹ nhàng nhiều, cho nên mang theo tiểu gia hỏa nơi nơi làm yêu. Tiểu Thúc Thúc, ngươi ở đâu vào đại học ca? Kinh thị, ngươi đi qua. Đại ca ca còn có tiểu ca ca đâu. Hai người nói địa điểm, hạ tranh đi qua trong đó một chỗ. Nàng người vậy bắt đầu đặt câu hỏi, gần nhất nàng đặc biệt thích chống cằm đặt câu hỏi tư thế, vào đại học hảo chơi sao? Ra đến mùa thu có thể học tiểu học ta có phải hay không thực mau liền có thể vào đại học? Hạ niệm chăn ôn nhu vạch trần tiểu chất nữ ảo tưởng, không phải à, còn phải đợi thật lâu thật lâu, đại khái phải đợi hai cái ngươi tuổi lúc sau mới có thể thi đại học. Đệ 351 trang. Hạ tranh tức khắc nhớ tới khi còn nhỏ chính mình, thương tâm hỏi, mụn mụ ta muốn biến thành tiểu bảo bảo lại trường đến bây giờ, dài quá hai lần mới có thể thi đại học sao? Mọi người cười to. Hi hi. Ngươi là sẽ không thay đổi thành tiểu bảo bảo lạc, ngươi tiểu thúc thúc ý tứ là ngươi còn cần 10 năm, khi đó ngươi so hiện tại lớn hơn nhiều, cũng trường cao. Liền có thể làm tân nương tử. Điền ninh nhẫn cười. Không phải. Khuê nữ A khuê nữ, vì nương đã thực nỗ lực thoát khỏi hát lịch sử, là chính ngươi ngạnh muốn thượng bộ. Hạ Hoàn An không đành lòng bảo bồi cháu gái bị đại gia chê cười, lấy ra một sắp bao lì xì chuyển biến đề tài, còn lại đại nhân cũng tùy theo tán bao lì xì. Hạ tranh có bao lì xỉ thu mới không cảm thấy vừa rồi xấu hổ đâu, ôm bao lì xỉ thưởng thức một lát liền hiến. Ba ba, ngươi dẫn ta đi phóng pháo hoa. Hạ đông thăng bất đắc dĩ khiêng lên quê nữ, hi hi, ngươi quá hổ điểm. Hi hi, ta không sợ, ba ba ngươi phải bảo vệ ta. Hảo, pháo hoa sông lên phía chân trời ở trong trời đêm nổ tung phát ra đủ mọi màu sắc quang, cũng chiếu ra không chung dưới một trường trương hưng phấn tỏ mỏ gương mặt tươi cười. Ba, ba lại đến một cái. Lớn hơn nữa pháo hoa tạc trời cao không, chung quanh cũng có càng ngày càng nhiều pháo hoa ở bầu trời đêm nở rộ. Hi hi, Hảo lạnh a, trở về xem xuân vẫn lạc. Mụn mụn, mùa xuân không muộn a, mùa xuân không phải lập tức liền phải tới rồi sao? Điên Linh cười khẽ, ngươi nói rất đúng, mùa xuân là lập tức liền phải tới rồi. Có này một câu, trời đông ra rét cũng không hề đáng sợ. Từ mùa xuân cảnh liễu đâm chồi trăm hoa đua nở. Đến mùa hạ hà hoa đình đình, cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đường phố càng thêm náo nhiệt phùn hoa, đông ra tây ra đều ở bận rộn, cửa sổ phiêu đáng không giống nhau cơm hương, sức sống bắn ra bốn phía. Hạ ra tam khẩu người ăn cơm sáng phải tách ra từng người vội. Hạ đông thăng thời gian nhẹ nhàng, phụ trách đưa khuê nữ đi tiểu học học trước ban, Điền Ninh đến đi trường học chuẩn bị một cái quan trọng tiếng Anh học tập diễn thuyết. Diễn thuyết tại hạ ngọc, Điền Ninh cùng ngày khóa cũng không ít. Nói xong khóa mới có tinh lực ôn tập bản thảo, diễn thuyết lâm bắt đầu phía trước, Điền Ninh bị viện trưởng gọi vào văn phòng, cho rằng có cái gì quan trọng khi đi vào trong văn phòng lại thấy trên sofa ngồi nhà mình mới vừa phân biệt nửa ngày lao công. Điền lao sư, ngồi, diễn thuyết chuẩn bị thế nào? Đã chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi, ta vẫn luôn tin tưởng Điền lao sư thực lực, người chính là chúng ta ngoại ngữ học viện được hoan nên nhất lao sư lạc. Viện trưởng lời nói chi gian tràn đầy ý mừng, hai ba câu lúc sau liền công đạo lâm thời đem Điền Linh gọi tới nguyên nhân, hạ đông thăng phải cho ngoại ngữ học viện quên tiền, 100 vạn. Trách không được viện trưởng đem hắn tôn sùng là tòa thượng tân. Viện trưởng tràn đầy cảm khái, ta đại biểu trường học cảm tạ hiền phu thê đối ngoại ngữ học viện phát triển duy trì. Hạ đông thăng tươi cười ấm áp, viện trưởng không cần khách khí như vậy, hoa đại là thê tử của ta trường học cũ, ta đối nó cảm tình cũng thực đặc biệt ta thực hy vọng chúng ta hoa đại có thể càng làm càng tốt, bất quá chuyện này không cần đối ngoại trưng dương. Viện trưởng thưởng thức lại nhiều một tầng, hảo, đều nghe hạ tiên sinh an bài, đúng rồi, vừa lúc điển lao sư diễn thuyết muốn bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi nghe. Hảo, hạ đông thăng hướng điển ninh chấp chấp mắt, có cổ bí ẩn hưng phấn. Điền ninh khỏe miệng chịu chịu, thằng ngãi này nhớ mãi không quên muốn thể nghiệm một hồi vườn trường luyến, phỏng trường hao phí không nhỏ đi. Cùng đi lễ đường thời điểm, viện trưởng lâm thời gặp được người chào hỏi, Điền Ninh mượn cơ hội này hỏi, uy, ngươi cảm thấy này tính vườn trường lên sao? Hạ Đông Thăng nghiêm trang nhìn về phía trước, không tính, chính là ta phải chứng minh một chút thân phận. Đại học tuổi trẻ hài tử quá nhiều, Điền Ninh không tiếng động nói, ra mà không đứng đán. Hạ Đông Thăng ánh mắt tức khắc nguy hiểm lên, Ninh Ninh. Cũng may, viện trưởng lại cùng lại đây cùng bọn hắn đi đến cùng nhau, tới đại lễ đường. Còn lại người ngồi ở dưới đài, Điền Ninh hơi làm chuẩn bị đi lên bục giảng. Tiếng Anh học tập diễn thuyết chủ yếu là vì giải quyết ngoại ngữ hệ tân sinh đối bài chuyên ngành mê mang, giảng thuật một ít học tập phương pháp, đại học thời gian an bài, khởi cái dẫn đường tác dụng, mà Điền Ninh là tân vệ giáo viên được hoan nghênh nhất, đại lễ đường sớm ngồi đầy học sinh, chuyên chú nhìn về phía bục giảng. Nhiều năm như vậy qua đi, Điền Ninh vẫn luôn bảo trì khẩu ngữ chuyên nghiệp năng lực chưa bao giờ rơi xuống. Khó đọc khó hiểu ngôn ngữ từ nàng trong miệng nói ra phản phất là tiếng mẹ đẻ, phía dưới một đông đảo là tán thưởng sùng bái ánh mắt, học cái này chuyên nghiệp có thể đạt tới điền lao sư độ cao là bọn họ lý tưởng. Hạ đông thăng ánh mắt đuổi theo điền ninh nhất cử nhất động, khoe miệng mỉm cười, đáy lòng tràn đầy tiêu ngạo. Điền ninh bình thường phát huy, diễn thuyết kết thúc còn có một đống học sinh tới hỏi chuyện, vây quanh ở bên người nàng nửa ngày không có tàn ra, hạ đông thăng liền đứng ở một bên chờ Thẳng đến học sinh phát hiện hắn. Vị kia có phải hay không Điển Lao Sư trượt phù, phía trước ta đã thấy hắn mang theo nữ nhi tới đón Điển Lao Sư tan học. Hình như là, không xác định. Ta cũng không xác định, chính là nhìn quen mắt, bất quá dám như vậy nhìn Điển Lao Sư cũng chỉ có hắn đi. Sau lại, học sinh biết điều tản ra, Điền Ninh cũng không tránh đi cái gì, đi đến trước mặt hắn cười như không cười. Hạ Đông Thăng Tử sau lưng lấy ra một bó hoa hồng đỏ đưa đến nàng trước mặt. Khiến cho chưa tán học sinh từng trận thét trói thai, Điền Ninh không nghĩ tới hắn còn có cái này đại chiêu, chỉ có thể hồng này mặt tiếp nhận tới. Ngươi làm cái gì a Cũng không biết khi nào bắt được hoa hồng. Khu, Điền Lao Sư, ta chỉ là có vấn đề tưởng tỉnh giáo ngươi mà thôi. Ngươi nói, Hạ Đông Thăng nghiêm trang nhỏ giọng hỏi, ta yêu ngươi là nói như thế nào? Điền Linh thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc, đại lễ đường nội còn có không tan đi học sinh. Nàng oán trách chứng hắn, nhưng hắn kiên trì nhìn nàng không có né tránh, nàng nổi lên hài hước chi tâm, đạm nhiên lặp lại, ta yêu ngươi còn không phải là nói như vậy lạc. Hạ đông thăng thấp thấp cười ra tiếng, ta cũng là Một vị lược hiểu ngôi ngữ học sinh nhịn không được lặng lẽ đối đồng học mật báo, điền lao sư giống như ở cùng nàng ái nhân nói ta yêu ngươi. Hoa, wow, thật vậy chăng? Cũng quá lãng mạn đi. Đệ 352 trang Thanh âm này cực có xuyên thấu tính, Điền Ninh nghe được lúc sau lỗ hai ứng đỏ, nương rời đi đại lễ đường xuống bậc thang cơ hội véo véo cổ tay hắn, hạ đông thăng miệng cười mà chống đỡ, cũng rửa thế nắm lấy tay nàng, Ninh Ninh, ta yêu ngươi. Điền Ninh trong lòng một ngọn, ta cũng là. Lúc này, có học sinh ở một bên tê, Điền Lão Sư, Sư Câu, nhìn qua, giang giác, lưu lại hai người nắm tay đồng hành hình ảnh, Hạ Đông Thăng nghiêng đầu ôn nhu nhìn về phía nàng, Điền Linh khỏe miệng mỉm cười, mang điểm tiểu ngượng ngùng thong dong hạnh phúc. Chương 142. Tiểu Quân, có nhà của ngươi tin. Cảm ơn. Vu Tiểu Quân tiếp nhận tin còn chưa mở ra, cho hắn mang tin chiến hữu liền thò qua tới hỏi, ai cho ngươi viết tin, có phải hay không người đối tượng? Không phải, ta muội muội viết tin. Hắc, là ta muội. Vu Tiểu Quân không có phản bác, đạm đạm cười. Tùy tâm mà đến còn có một cái bao vây mở ra là vu tính tính cho hắn gửi áo lông cùng mau vớ còn có một ít tan vu tiểu quân giảng ăn phân cho chiến hữu một ít dọn cái tiểu bằng ghế ngồi vào trong một góc xem lá thư kia tin công đạo một ít trong nhà tình hình gần đây vu tính tính ở đại học thực Hảo tiểu ma thượng cao Tam thực dụng công trong nhà hết thể đều thực Hảo phụ thân thân thể cũng không tồiu tính tính không ở ra đối vuanh Sơn tình hình gần đây biết không nhiều Tin cẩn thận nói một ít chân ăn nói. vu tiểu quân liếc mắt một cái đảo qua, bình tĩnh nhìn chầm chằm thật lâu. Đã nhiều năm qua đi phụ thân vẫn là không co tha thứ hắn, hắn cung cấp trong nhà viết quá tin. Nhưng hồi âm đều là tiểu mau, tin sẽ bắt chước vu thanh sơn miệng lươi nói nói mấy câu. Nhưng vu tiểu quân biết, phụ thân nhất định là cái gì cũng chưa nói. Đem giấy viết thư chết hảo, vũ tiểu quân đi ra ký túc xá, bên ngoài lạnh leo gió thổi rất lớn, phong bọc tuyết. Sắc trời dần tối, tuyết trắng bao trùm trụ hết thảy, để lại một màn tang quang. Vu Tiểu Quân đứng ở phong tuyết bên trong tĩnh tĩnh nhìn về phía phương xa, giống như vu thanh sơn trên mặt đã dần dần lui đi ngây ngô. Hắn là cùng năm binh xuất sắc nhất cái kia, hảo ở chung, ra tay lại hảo phóng, ở bộ đội nhân duyên thực hảo, nhưng chỉ đạo viên lại nói hắn tâm không ở nơi này. Vu Tiểu Quân vẫn luôn phủ nhận, trong lòng lại tràn đầy mờ mịt bởi vì hắn sắp phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng cảnh trong mơ. Từ tào xuân lệ bị trào bắt đầu hắn đứt quáng làm rất nhiều ngộng, trong ngộng là một khắc phiên thiên địa, hắn vẫn luôn căm thủ Điển Linh thật sự trở thành hắn mẹ kế. Ngày mùa đông nhảy sông cứu lên hắn cũng là nàng, Điền Linh đối bọn họ huynh muội ba cái thực hảo, sẽ làm rất nhiều ăn ngon, sẽ giải đáp bọn họ việc học thượng nan đề, các bạn học đều hâm mộ hắn có cái hảo mụ mụ. Tinh tinh cùng tiểu mao đều đem Điền Ninh trở thành thân mụ, hắn cũng giống nhau thích nàng ôn nhu. Trong mộng hắn cơ hồ đã quên còn có cái thân mụ, một đường trôi chảy lớn lên, sau lại điền ninh cho bọn hắn sinh cái tiểu đệ đệ, là cái đáng yêu nam hải nhi, thông tuệ hoạt bác, kế thừa nàng cùng phụ thân toàn bộ ưu điểm, tất cả mọi người thực thích hắn. Mọi người đều nói mẹ kế có thân sinh hải tử đối bọn họ liền không giống nhau, điền ninh không có, như cũ đối bọn họ thực hảo, nên nghiêm khắc thời điểm nghiêm khắc, bình thường vẫn là trước sau như một mà ôn nhu. Là không có gì không giống nhau, nhưng rất nhỏ chỗ, ước chừng vẫn là bất đồng. Đệ đệ cùng nàng là thiên nhiên cảm tình, thân mật khăng khít, muốn đánh muốn chửi đều càng tùy tính. Phụ thân cũng càng thích đệ đệ, đứa nhỏ này thực thuần túy, sinh ở bọn họ tình đầu ý hợp khi, là tiêu ngạo. Đệ đệ cơ hội là ở phụ thân trên vai lớn lên, ở nhà thời điểm đều sẽ ôm hắn. Những cái đó để ý chậm rãi theo đệ đệ lớn lên, tựa hồ biến mất, hắn cũng thực thích đệ đệ. Đệ đệ thích nhất đi theo ngông mặt sau, một ngụm một cái ca ca. Bọn họ đều lớn. Trong nhà sinh ý cũng càng ngày càng tốt, tiệm bánh mì khai xích, phụ thân nhận thầu công trình. Cha mẹ tuy vội, nhưng chưa bao giờ thả lỏng đối bọn họ giáo dục Sau khi thành niên cũng thực hảo, hết thể đều thực hảo, thẳng đến Tàu Xuân Lệ xuất hiện, hắn mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like hắn còn có một cái khác mụ mụ. Từ tào Xuân Lệ cùng phụ thân tranh chấp chung, vu Tiểu Quân đã biết nàng đã từng bất kham. Kiến thức nàng cùng loạn. Ở chỗ tiểu quân trong lòng, hắn mâu thân yêu nhà ô nu, đối bọn họ đều rất có kiên nhẫn, không phải như thế nữ nhân, hắn không có kế thừa nàng ác liễn gen Không, nhất định không. Cố tình Tào Xuân Lệ lái xe đụng phải nàng, hại nàng trụ tiến bệnh viện, sự tình nào lớn. vu tiểu quân không thể không vì Tào Xuân Lệ cầu tình, tiểu mao độc chính là trưởng quân đội, nếu Tào Xuân Lệ lưu lại án đế, đối hắn tương lai cũng không tốt. Rõ ràng càng ủy khuất chính là Điền Ninh, nhưng hắn lại không tự chủ được vì Tào Xuân Lệ cầu tình. Hắn không thể làm Tào Xuân Lệ tiến ngục giam, tình nguyện nàng ngốc tại viện Phúc Lợi. Đệ 353 Trang Vì chính là cái gì đâu, vu Tiểu Quân không muốn thừa nhận, hắn làm như vậy là bởi vì không nghĩ thừa nhận chính mình từng có một cái như vậy mâu thân, vì cái gì khác biệt như vậy lại đâu. Điền Ninh cái gì đều có, nhất định không để bụng như thế nào xử trí Tào Xuân Lệ. Đúng không? Nhưng bọn hắn ba cái không thể có càng không sáng giỏi quá khứ, cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ ruột đi ngục giam. Điền ninh đáp ứng rồi, chỉ là thần sắc không tốt lắm. vu tiểu quân không dám nhìn nàng, chỉ có thể rời đi. Nhưng hiện thực lại là một thế giới khác, điền ninh đối hắn thực lạnh nhạt, cùng nhà bọn họ phủi sạch quan hệ, phụ thân cô đơn như vậy nhiều năm, là bởi vì nàng, nhưng nàng phản phất căn bản không thèm để ý, cùng người khác quá bởi bãi nhẹ nhàng. Vũ tiểu quân vẫn luôn nhớ rõ ngày đó tan học, bảo mâu ôm tiểu nữ hải tới chờ nàng tan học, nàng ôn quá tiểu nữ hải khi ôn nhu biểu tình, liền cùng trong ngộng giống nhau như lúc. Tiểu nữ hải củ sen dường như tiểu cánh tay đáp ở nàng trên vai, ghé vào trên người nàng tràn đầy ý lại, hai người đứng ở cổng trường là trong đám người sáng lên tồn tại, hắn cảm thấy thực chói mắt, không ai biết hắn trong lòng biệt nữ, đã hy vọng chú ý tới hắn đặc biệt, lại thống hận. Hiện thực tàu Xuân Lệ so trong ngộng còn muốn quá mức, lừa hắn, đầy miệng nói dối, kỹ thuật diễn thấp kém, nhưng hắn hoàn toàn tin, hắn phải có cái hoàn mỹ gia đình, muốn cho, muốn cho nàng hối hận không có lựa chọn phụ thân. Chính là, Ngộng vẫn là nát. Phụ thân cũng bởi vậy căm ghét hắn, kia trong mộng nàng đâu, có phải hay không cũng bởi vậy chán ghét hắn. Vì cái gì, vì cái gì, hắn không phải nàng thân sinh đâu, nếu là thân sinh. Hắn liền sẽ không có như vậy tâm tư đi. Vì cái gì, vì cái gì không có người lý giải hắn. Vu tiểu quân ở phong tuyết bên trong đứng yên thật lâu thật lâu, sau khi trở về trọng cảm bạo một hồi, dần dần mà liền rất thiếu nằm mơ. Hắn ở bộ đội kiên định xuống dưới, được đến đi trường quân đội tiến tu cơ hội, đi bước một đi xa hơn, đệ mội đều thành ra lập nghiệp, hắn còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Phu thân cuối cùng mềm lòng. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy trầm mặc, hai người có thể nói không nhiều lắm, ngồi vào cùng nhau liền uống chút rượu. Đúng rồi, nghe nói mẹ ngươi bệnh nặng, ngươi đi xem đi. Tào Xuân Lệ nhiều năm như vậy ở tại bệnh viện tâm thần phí dụng đều là bọn họ phụ trách, mấy năm trước nàng là khi tốt khi xấu, sau lại là thật sự điên rồi. Vũ Tiểu Quân một hai năm đi xem hắn một lần, có tiền trợ cấp lúc sau liền từ phụ thân trong tay tiếp nhận này gánh nặng. Tào Xuân Lệ đã không nhận biết hắn. Nàng cả đời này đều ở vì chính mình mà sống, hỗn hỗn độn độn gần 10 năm, Lâm Trung cũng không một câu thanh tỉnh lời nói. Vu Tiểu Quân cùng đệ muội xử lý ta sự, lại chưa nhớ tới người này. Rất nhiều người rất nhiều sự, không đi cố tình hỏi thăm nói, cũng liền sẽ không biết. Ngẫu nhiên Vu Tiểu Quân sẽ chú ý phụ thân đang xem kinh tế tin tức, ngoại giao mẫu dịch hội nghị sẽ xẹt qua một mạt đồng thanh truyền dịch nhân viên thân ảnh, hắn chưa bao giờ đi hỏi. Sau lại, phụ thân bị bệnh Dạ dày ung thư thời kỳ cuối. vu Thanh Sơn cũng không quá thói quen quay chung quanh tại bên người. Nhiều năm như vậy một người quá sớm đã thành thói quen, bất quá ba cái hải tử đều thực thương tâm cùng sợ hãi. Không sợ, đều có ngày này. Chỉ là hắn ngày này tới có chút sớm, nếu bên người có người chiếu cô dặn dò, hắn hẳn là sẽ đối thân thể cố kỵ một vài. vu Thanh Sơn thực nguyện ý đắm chìm ở ở cảnh trong mơ lâu dài không muốn tỉnh lại. Trong mộng sinh hoạt là hắn kiếp này tha thiết ước mơ, có thể có tử, dù vật nhưng thực hạnh phúc. Trong mộng điền ninh là Vu Thanh Sơn thực thích bộ dáng, cảnh trong mơ ở ngoài nàng càng làm cho người mê luyến. Nếu vừa mới bắt đầu không có cùng người khác kết hôn là bởi vì như vậy điểm không cam lòng, sau lại liền biến thành tiếc nuối, nàng đi bước một đi tới đều làm người kinh ngạc cảm thán, không có hưu vu gia đình nàng càng có mị lực, hắn đã từng ly loại này khả năng như vậy gần, một khi mất đi liền không còn có có thể so sánh được với nàng. Nhưng dần dần hiểu biết trong ngọng phát sinh sự, vu Thanh Sơn dần dần mất đi kia phần kiên định, nếu bọn họ ở bên nhau, Điền Ninh rất lớn có thể là không có biện pháp tiếp tục đi học. Hạ Đông Thăng không có vướng bận, có thể cung nàng đi học, chiếu cố, hai người tuổi sắp xỉ, hết thảy đều thực hợp ý, Hạ Đông Thăng lại đối nàng toàn tâm toàn ý, cô đơn yêu tha thiết nàng một người. hắn nơi này có ba cái hài tử, còn có một sạp vụn vặt sự như thế nào có thể làm nàng chuyên tâm theo đuổi mộng tưởng. huống chi, trong mộng hắn còn bị thương nàng tâm, vì giữ ghiền vu tiểu quân huynh muội ba cái tương lai mà làm nàng chịu hủy khuất, phủ định nàng nhiều năm như vậy trả giá, nàng là nản lòng thất vọng rồi đi. Cho nên sau lại, nàng đem hết thể giao cho bọn họ tiểu nhi tử xử lý, yên tâm theo đuổi thích chơi vệ tranh, còn học ngoại ngữ, người vẫn là người kia, chỉ là bọn hắn chi gian bịt kín một tầng như có như không xa mỏng. Hắn rất khó lại đi gần nàng. Trong mộng ngoài mộng nàng tính cách đều rất giống, quả quyết kiên định. Bởi vì Tào Xuân Lệ không giống trong mộng như vậy, nàng liền cùng hắn hoàn toàn phân do giới hạn. Có lẽ, nếu trong mộng nàng năm đó có lựa chọn là sẽ không lựa chọn gả cho hắn đi, mà hắn lúc trước chưa chắc không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tưởng. Liền tính phải xin lỗi, kia cũng là hai người. Hắn phá lệ sủng ái tiểu nhi, cũng dần dần độc lập kiên nghị, có thể thực tốt bảo hộ nàng. Vẫn luôn độc thân hạ đông thăng không xa không gần. Cảnh trong mơ cuối cùng làm hắn không thở nổi. Nếu hắn không có lương đeo bất luận cái gì trói bụt đâu. Bọn họ tuổi tương đương đâu. Đáng tiếc, rất khó có cái này nếu. Nếu trong mộng là kiếp trước, như vậy kiếp này là xứng đáng đi. Trong mộng bọn họ đem điển linh trả giá trở thành đương nhiên. Bọn họ cho nàng quá nhiều gông cùng siếng xích. Cho nên, hiện tại không có nàng bao dung bọn họ bốn cái. Hắn tiểu nhi. Cũng nên đầu thai đi nhà khác đi. Vũ Thanh Sơn ngược từng đợt đau, phản phất hắn bệnh không phải ở dạ dày, mà là trong lòng. Vu Tĩnh tĩnh thủ phụ thân, xem ở trong ngộng rơi lệ, nhìn không được đi theo nhỏ giọng khóc thúc thít, ba ba, ngươi tỉnh tỉnh. Vũ Thanh Sơn không có trả lời, hắn tiếp tục lâm vào hôn mê bên trong, rất nhiều người tới thăm hắn, nhưng đều không có đánh thức hắn. Cuối cùng, trừ bỏ di trúc. Vũ Thanh Sơn vẫn chưa tại đây trên đời lưu lại chỉ tự phiến ngữ, đuổi theo người trong ngộng ly thế. vu Tiểu quân quỷ gối mép giường không tiếng động khóc thú thiếp. 3. Thực xin lỗi. Lễ tang kết thúc. vu Tiểu quân lại đi ra nhiệm vụ, buôn ma tuy dấu ở rừng mưa bên trong, còn bắt cóc con tin, hắn xuất đội phá vây, nhưng buôn ma túy trên người cất giấu bom, đàm phán sắp thất bại, hắn bỗng nhiên tiến lên đem con tin từ buôn ma túy trong lòng ngực lôi ra tới. Phát gục buôn ma túy lăn 78m bom nổ mạnh khi, vũ tiểu quân tại ý thức biến mất phía trước hô một tiếng. Đệ 354 trang. Tiếng nổ mạnh vang, hắn này một tiếng bao phủ trong đó, ai cũng không nghe rõ kêu chính là cái gì. chương 143. Hạ tranh khai hủy bồ. Một chúng fans chen chúc qua đi, điều thứ nhất hủy bồ hạ rất nhiều nhắn lại. Thơ hấu nữ thần rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy ngươi, muốn tái nhậm trước sau. Này điểm tán nhiều nhất. Điên ninh soát đến lúc sau cho điểm cái đại đại tán, cười ngã vào trên sofa, hạ đông thăng cũng nhấn cười, ninh ninh, ngươi muốn cười ra nước mắt. Nói cho nàng lau khỏe mắt nước mắt. Hạ tranh phùng di động hừ một tiếng, ngồi vào một bên đơn người sofa, từ nhỏ đến lớn đều ở ăn cầu lương, nàng thật sự là mỏi mệt. Hi hi, nhân ra như vậy nhiều người cho ngươi bình luận, ngươi chọn lựa hai cái hồi phục một chút bái. Hào bá. Hạ tranh cấp nhiệt bình lần đầu tiên 6 cái điểm. Điền ninh xoát đến lúc sau lại cười tạc. Ai làm ngươi lúc trước còn tuổi nhỏ đi diễn điện ảnh. Năm đó Hạ tranh 14 tuổi học lớp 12, qua 15 tuổi sinh nhật liền thi đầu đại học đi kinh thị đọc sách. Hạ đông thăng đối nữ nhi yêu cầu thực nghiêm khắc Điền ninh cũng không thả lòng, hai tử lớn sao. Nhưng Hạ tranh đột nhiên có ý tưởng khác. Đại nhị năm ấy bị tinh thăm khai quật chụp một bộ điện ảnh là cổ linh tinh quái nữ số 2. Nhưng là cái cực có bi kịch sắc thái nhân vật, ở phim nhờ kết thúc trước tử vong, trở thành rất nhiều người trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Hạ tranh là tiền trảm hậu tấu, Điền Ninh cố Vân Quá cùng là diễn viên chú em Hạ Niệm Trăn, lạng lẽ đồng ý nữ nhi yêu cầu, chụp xong điện ảnh mới nói cho Hạ Đông Thăng. Hạ Đông Thăng phê bình khuê nữ vài câu, thực tế hành động thực thành thật, đặt bao hết kéo phòng bán vé, cần thiết cấp nữ nhi căng bãi. Tiểu hòa lúc sau, Hạ tranh liền cảm thấy không hào chơi. Nàng bản thân chính là chơi phiếu tính chất, không có ký hợp đồng công ty, còn có tiểu thúc thúc hộ giá hộ tống, hồi giáo tiếp tục đi học đi. Sau lại, nghỉ hè, hạ niệm chăn đầu tư một bộ song nữ chủ TV hài kịch làm hạ tranh đi thử kính, hạ tranh hoàn toàn đủ tư cách, giúp tiểu thúc thúc vội toàn bộ nghỉ hè đều ở quay trụ, phát sóng lúc sau, ngược hướng thực hảo, hạ tranh lại tới gần tốt nghiệp, không còn có diễn kịch, tốt nghiệp đại học xuất ngoại lưu học 3 năm. Trở về liền tiếp nhận nhà mình sự nghiệp từ tầng dưới chốt làm khởi mệt thành cầu. Hạ tranh hoàn toàn kế thừa hạ đông thăng thương nghiệp đầu bóc, so với diễn kịch nàng càng thích làm buôn bán, thực mau thuận buồm xuôi gió, cũng là ở nhà khi, hạ niệm chân cổ động hạ mới khai tài khoản chơi chuyển cái này mới phát ngôi cao. Kết quả, nàng thanh xuân niên thiếu phong hoa chính mộ là người ta thơ hấu. Mụn mụn, ngươi còn cười. Điên Linh nỗ lực bình tĩnh trở lại nhịn cười ý, ôm nữ nhi nói. Ta là vui vẻ sao? Ngươi xem ngươi mang đến cho người khác rất nhiều vui sướng sao? Ba ba mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Hạ Tranh Đô miệng không tình nguyện, dựa vào mụ mụ trong lòng ngược thuận thế nằm ở nàng trên đùi, hoàn toàn không có bên ngoài khí phách kính nhi, ngược lại giống cái tiểu nãi miêu. Mụ mụ, ngươi lúc ấy hẳn là nói cho ba ba làm hắn ngăn cả ta, còn lưu có ngoài lễ, quả thực là hắc lịch sử sao? Hạ Đông thăng hai tay một quán, ta nếu là ngăn cả ngươi, ngươi càng phản lịch. Còn có ngươi đều nhiều, còn cùng tiểu hài tử dường như ăn vả mụ mụn ngươi. hử ta nguyện ý, đây là ta mẹ. Đó là lão bà của ta. Không cần cùng tiểu hài tử đoạn, ta sẽ khóc. Hạ Đông Thăng hử lạnh ta xem ngươi là thật sự ra ngứa. Hạ Tranh lấp kín lỗ hai chàng nghe không thấy. Điên Linh cười xem cha con hai đấu pháp, Hạ Tranh tính tình cũng càng giống Hạ Đông Thăng, lớn lên lúc sau càng ngày càng yêu đấu võ mồm, bất quá không có thật sự phản lịch. Toàn ra có cười có nháo. Đông thăng, ngươi đi làm sườn heo chua ở bái, ta cùng hi hi đều muốn ăn ngươi làm. Hạ đông thăng vén tay háo lên vui vẻ đi, chỉ đương không thấy được nữ nhi chiều hắn đắc ý làm mặt quỷ. Hai mẹ con ngồi ở trên sofa bắt đầu nghiên cứu với bộ bình luận, hạ tranh không có đặc biệt cao lãnh, trừ bỏ 6 cái điểm còn hồi phục khác nội dung. Ta ba mẹ đều ở nghẹn cười, ta không có thực lao đi. Ta mẹ còn tới thúc dục ta cho các ngươi hồi phục. Có thể hay không trở về giới nghệ sĩ Hiện tại có khác sự ở vội Bất quá thức mau Hạ niệm chăn mời nàng khách mời một bộ điện ảnh Điện ảnh cũng có nhà mình đầu tư Vì phòng bán vẽ chia Hạ tranh không chỉ có tham diễn còn tiếp nhận rồi phỏng vấn Nói năm đó diễn điện ảnh nguyên nhân Cùng với trịnh trọng nói cho đại gia Trừ cái này ra sẽ không lại biểu diễn Nay thiên phỏng vấn dưới Tựa hồ có cảm kích người tin nóng một chút tình hình thực tế nha nàng giáo thực nghiêm khắc Cha mẹ đều siêu cấp lợi hại, hẳn là sẽ không đến giới nghệ sĩ chịu khổ đi, nhân ra sẽ tiếp nhận nhà mình sinh ý. Các ngươi chẳng lẽ không biết hạ tranh là nhảy lớp thi đầu đại học sao? Rời khỏi giới nghệ sĩ là bởi vì muốn xuất ngoại lưu học. Nhân sinh người thắng A Ta cảm thấy nàng mụ mụ mới là nhân sinh người thắng, trong nghề đại danh như sấm bên thai, vẫn là chúng ta trường học giáo thụ, ta đã từng nghe người ta nói quá, nàng lao công còn ở nàng diễn thuyết kết thúc lên đài tặng hoa. Siêu ngọt. Cuộc đời của ta mục tiêu. Nhớ tới sửa luận văn bị điền giáo thụ chi phối sợ hãi. Tỏ vẻ khi còn nhỏ có phiếu đi xem nữ thần điện ảnh, là bởi vì nữ thần 33 cấp công nhân phát điện ảnh phiếu, siêu sủng nữ nhi. Trước đoạn dạo thương trường ngẫu nhiên gặp được nữ thần cùng nàng cha mẹ, nữ thần tự cấp ba mẹ giỏ sách ha ha ha ha, còn cùng ta chụp ảnh chung, chân nhân siêu mị siêu lại tư. Nữ thần mụ mụ cũng là nữ thần, siêu du. Nữ thần ba, ba là xoái đại thúc, toàn gia nhan giá trị tuyệt. Ta cùng nữ thần cùng ra nhà trẻ, có nhà trẻ tốt nghiệp chiếu làm chứng. Ô ô ta còn là sửa cá nhân sinh mục tiêu, như thế nào sinh ra nữ thần như vậy bà bảo? Hỏi nàng mụn mụn. Hạ tranh soát tới rồi cuối cùng hai điều, ôm di động đi hỏi Điền Ninh. Ngạch, ta nói tùy tiện sinh xôi có thể hay không đả kích ngươi. Mẹ, ta là ngươi thân sinh sao? Điền Linh buông tay. Ngươi cảm thấy đâu? Hạ Đông Thăng còn lại là những mày, ngươi như thế nào quan tâm vấn đề này? Mang thai. Hạ tranh đại, không có, sao có thể, ba người đem ta trở thành cái gì tiểu ngốc tử? Đệ 355 trang. Không có liền không có, phản bác nhiều như vậy có vẻ trột dạ Ai nha ta kia không phải kia gì sao, tùy tiện nói nói. Hạ tranh có bạn trai, là Minh Luyến Nàng đã nhiều năm thanh mai trúc mã từ nhỏ ở ra ra ra đại viện nhận thức, say mê nghiên cứu khoa học, cứng nhắc đến căn bản nghị không ra hôn trước làm ra mạng người kiện tụng Hạ Đông Thăng tựa tin phi tin, bất quá nữ nhi trong lòng có phổ, hắn tin tưởng nàng, cho nên chỉ là dặn dò, chính ngươi xử lý tốt, đừng làm cho mụ mụ ngươi lo lắng. Minh Bạch, được rồi, chính mình chơi đi thôi. Hạ Tranh biểu môi đi rồi, bọn họ ba đều vội, Nàng vẫn là ngoan một chút không quấy dày cha mẹ ở bên nhau thời gian lạc, xách theo bao bao đi tìm bạn trai chơi. Hạ Đông Thăng đưa qua di động làm Điền Ninh dạy hắn trang điểm tài khoản, đăng ký lúc sau trước cho nhau chú ý, kết quả phát hiện Điển Ninh đã có một phiếu fans, cũng may chú ý chỉ có hắn một người. Người như thế nào có fans? Giúp học sinh trả lời một chút vấn đề. Nàng tùy tay giải đáp đều là vấn đề chuyên nghiệp, đây là sửa không song thói quen nghề nghiệp. Hạ Đông Thăng hiểu rõ. Làm hết phận sự đương cái hào phèn x. mỗi một cái đều cấp điểm tán truyền phát, bọn họ đều không yêu ở ngôi cao thượng phơi chính mình tư nhân sinh hoạt, đăng ký tài khoản chính là vì nhìn xem thê tử cùng nữ nhi. Giải trí thời gian kết thúc, đến giờ hai người đi đi học, Điền Ninh là đường lão sư, Hạ Đông Thăng là đường học sinh, mấy năm nay hắn thời gian nhiều điểm, thường xuyên đi cảm thấy hứng thú lịch sử chuyên nghiệp cọ khóa, xí nghiệp quản lý linh tinh cũng có không ngừng học tập, hào bắt kịp thời đại. Thập niên 90 mạng, xe taxi ngành sản xuất huy hoàng lịch sử đã muốn chạy tới cuối, hạ đông thăng không có lưu luyến, dần dần lưu cư phía sau màn chuyển nhượng đại bộ phận cổ phần, mặt khác đầu tư mới phát triển phát nhanh ngành sản xuất cùng Internet ngành sản xuất cùng với điệu Mấy năm nay hiệu quả không tồi, đến nỗi lại về sau sự liền giao cho nữ nhi. Điên Linh cũng có chính mình phiên dịch phòng làm việc, mỗi tuần cũng phải đi nhậm giáo đại học giảng bài. Bởi vì nữ nhi khiến cho một ít nhiệt độ. Đến giáo lúc sau có người tới hỏi hạ tranh có phải hay không nàng nữ nhi, Điền Ninh đương nhiên không thể phủ nhận, hứa hẹn nói, các người nếu là thích nàng, trở về ta cùng nàng muốn ký tên chiếu. Cảm ơn giáo thủ Khoa sau, Điền Ninh đi văn phòng, từng là nàng học sinh giảng sư tới vì chính mình nữ nhi thảo ký tên chiếu. Ta vào đại học thời điểm còn gặp qua người nữ nhi, lúc ấy nàng quá đáng yêu, nữ nhi của ta đặc biệt thích nàng. Kia về sau có cơ hội gặp mặt mang theo người nữ nhi tới A. Kia nàng biết nhất định thực vui vẻ. Thu thập đồ vật đến bãi đô xe, Hạ Đông Thăng cũng vừa ngồi vào trong xe, Điền Ninh cởi chia sẻ vừa rồi hết thảy, hiện tại chúng ta lại nhiều một trọng thân phân, minh tinh ba ba mụ mụ. Nghe nói còn có không ít học sinh bởi vì Hạ Tranh học kỳ sau cấp chọn học nàng hóa, này kỳ diệu cảm giác thành tựu quái làm người cao hứng. Hạ Đông Thăng sờ sờ cảm thực mới lạ thể nghiệm. Đúng không? Điên ninh chính cười, hạ đông thăng thỏ qua tới hôn nàng. Cảm ơn ninh ninh cho chúng ta sinh như vậy bổng nữ nhi. Lái xe lạc. Buổi tối, nữ nhi mang theo chuẩn con rể tới trong nhà ăn cơm, là bọn họ nhìn lớn lên nam hải nhi, hai người thực hợp phách, nhưng cũng có điểm phóng không khai tay chân, nhạc phụ quá nghiêm khắc sao, nhân ra đặc ngóng trông có thể danh chính nguồn thuận. Náo nhiệt bữa tối sau trong nhà thừa bọn họ hai người. Điền ninh ở thư phòng vội xong mở ra quấy bộ tài khoản, hồi phục một ít vấn đề sau, lại nhìn một ít cùng nữ nhi tương quan, nhiệt độ lúc sau bọn họ đã cũng đủ điệu thấp, cũng không có cái gì không hài hòa ngôn luận. Điền ninh xem một ít có ý tứ đề tài, có cái đề tài là thảo luận sinh tử. Người sau khi chết rốt cuộc có hay không chi rắc đầu, cả đời này trải qua sẽ theo người sau khi chết biến mất không còn tâm hơi sao. Phi khoa học hướng, huyền học mê tín tùy ý phát huy. Cả đời này viết thành một quyển sách thì tốt rồi. kia nếu ngươi đọc được chính mình nhất sinh, sẽ nguyện ý lại tới một lần sau. nay giả thiết lại thêm mấy cái giả thiết, nếu đọc được chính mình kiếp trước, lại trở lại quá khứ, ngươi cả đời đều thực thành công, ngươi là nguyện ý phục chế một lần. Vẫn là đi ra một cái hoàn toàn mới lộ. Này rốt cuộc là may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Điên Linh đối với này vấn đề nhìn thật lâu, viết xuống chính mình trả lời, bất đồng thời gian kiến thức bất đồng. Đi qua cả đời lại trở lại nào đó thời gian điểm, nếu khả năng, ta còn là nguyện ý lựa chọn một cái hoàn toàn mới lộ. Viết xuống lúc sau, Điền Ninh lại đem nội dung một chút xóa đi, những cái đó xa xăm sự, nàng nhớ không nổi rốt cuộc có phải hay không nàng, liền tính là, cũng là hư ảo Nàng chưa bao giờ hối hận lựa chọn con đường này, hạnh phúc vui sướng thả hưởng thụ. Điền Ninh đem này vấn đề chia hạ đông thăng, hắn liền nằm ở một bên trên sofa. Xem xong trịnh trọng hồi nàng, ta càng nguyện ý nắm chắc lập tức. Điền ninh cười khẽ, lao công nói đúng. Hạ đông thăng đi tới đem nàng chặn ngang bế lên, trở về phòng ngủ lạc. Hảo! Ánh đèn diệt, với lúc nhìn đến ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong như ngọc. Toàn văn kết thúc.